Xin chào quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quảng Hà truyện ma Quảng Hà Tốn vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 và cũng là phần hết của Quỷ Mõm phần thứ 11. Tác giả Mạc Gia. À, trước khi vào truyện thì mình xin phép mình review nhanh lại tập 1. À, sau khi mà đã cảm thấy chán nản cuộc sống ở phố thị Thì mặc ngay từ những cái tập đầu tiên Chúng ta đã cảm thấy cái người thanh niên này Nó rất là u ám những cái, những cái quá khứ đè nặng Trong tâm can Làm cho cái người thanh niên này Cứ thấy mệt mỏi Cứ thấy Bị không thoát ra được cái quá khứ Đến nỗi mà cứ quanh quanh quẩn quẩn Đó Thì cuối cùng là anh ấy quyết định là quay về Tìm về với Khu rừng nơi sư phụ Và sư huynh của mình Để tu luyện ở đây. Để mong rằng là thứ nhất là mình thoát ra khỏi chính cái bóng của mình. Thoát ra khỏi cái quá khứ u ám của mình. Mình tìm ra một cái con đường đi mới. Còn ở bên phía tại một cái đỉnh núi xa xa. Thì ở đó có một cái ngôi làng dường như là bị cô lập. Và ở trong cái ngôi làng đó thì những con người đó nó giống. Các bạn cái hình dung nó giống như là những con vật nuôi. Bị những cái thiết lực tà ác từ một cái ngôi chùa. Và chắc chắn những cái kẻ trong ngôi chùa này tôi xin nhấn mạnh. Những kẻ trong ngôi chùa này Không phải là những nhà sư Chúng có thể là những kẻ ma quái Nó đội lốt Nó hóa thành các nhà sư Nó chiếm chùa để nó hại người thôi Còn chắc chắn họ không phải là các nhà sư Và Ở trong cái ngôi làng này thì có một cái cô gái Có cái đôi mắt âm dương người duy nhất Ở trong làng có thể nhìn ra cái sự ma quái đó Cô đã tìm ra được căn nguyên Nhưng bây giờ hiện tại cô đang bị Bọn yêu ma quỷ quái đó Trên cái ngôi chùa đó nó truy đuổi Vậy cô gái đó có thoát được ra hay không? Thanh niên mặc của chúng ta có tìm được cái đường đi tiếp theo của mình hay không? Và quỷ mõm với 3.000 đại đạo sẽ làm được những cái gì? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong ngày hôm nay. Các bạn à, có thể tương tác với tác giả mặc Gia một chút nữa. Khi mặc Gia comment thì xin nhờ các minh ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. ủng hộ Tác giả ủng hộ A Tuấn vào cách ấn nút like nút chia sẻ video để lại comment ở bên dưới cùng nhau thảo luận. Và các bạn hãy nhớ Tôi hoạt động trên kênh Quảnga Tốn Live đọc truyện dài truyện uh, xã đen, truyện ma uh, vào khoảng tầm từ 15 đến 20 tập được công chiếu vào 19 giờ hàng ngày. Và kênh truyện ma Quảnga Tốn được livestream vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Còn ở bên sở bên Talk thì là những cái nền tảng anh chị em cũng đã biết rồi. Ngoài ra không hề có bất kỳ một kênh YouTube nào khác đọc truyện ma cả. Kênh Tiên Hiệp thì tôi đã uh, dừng cái cái cái hoạt động rồi. Đúng ạ. Tôi đã dừng cái hoạt động ở kênh Tiên Hiệp rồi. Thế nên là anh chị em cũng đã nắm được rồi. Các bạn cũng có thể là thấy rất nhiều những cái kênh ReApp mà hiện tại thì tôi cũng chưa có chế tài xử lý. Thế cho nên là mong anh chị em cũng thông cảm và cố gắng. Thôi thì không ủng hộ nhưng đừng cổ suý cho những cái kênh hoặc là những cái app ReApp giúp tôi. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với... Quỷ móm Làng ngục hồn san từng lúc càng trở nên rối loạn. Đôi mắt của Uyên đã mở đi, bởi trước mắt cô đã nhìn thấy những bàn tay nó đang quơ quảo như muốn túm lấy cô. Uyên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thế nhưng trong lúc bàn tay đó đang muốn chộp đến thì một giọng nói vang lên. Hey. hey. Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng. Tuổi thân tiến yêu dấu búp non Đâu cây liệu người có con Ở đây chúng ta gặp nhau Ồ Sao ở đây đông vui thế nhỉ Ồ thế họp lớp à Ồ Thế chúng mày đã nghe bài trình chưa Để mõm ra ra hát cho chúng mày nghe nhá Trình <cười> là gì mà là trình ai chấm Trầm ai chính Ôi dồi ôi Còn chưa thấy nhân ảnh đâu Nhưng cái giọng đã vang lên chát chúa Nghe cứ như vừa chửi Lại vừa cười Bầy ma trúng quỷ đồng loạt khựng lại Ngầm đầu nhìn lên Ngay cả Uyên cũng sững sờ Mở mắt không hiểu là tiếng người phát ra từ đâu Loáng thoáng Ở phía bên kia vạt rừng Một bóng dáng lêu nghêu Người không ra người ma chẳng ra ma Tóc tai bù xù quần áo sọc sạch, ăn mặc lại theo kiểu cổ trang. Nhìn nét mặt thì tuấn tú đấy, nhưng mà vừa liếc qua một cái là hiện lên cái vẻ vô liêm sỉ. Không ai khác đây chính là mõm, mõm đại quan nhân. Nó vừa đi vừa vạch cái áo gái bụng phành phạch, nhổ tuệt bãi nước bọt xuống đất, làm cho mặt đất bốc khói xèo xèo. Có lẽ vì bỏ trốn đi chơi, lang thang thế nào mà lại lạc vào khu rừng này. Nhờ sự xuất hiện bất ngờ của mõm đại quan nhân cho nên lại cứu được cô Yên một mạng. Ồ! Sao ở đây lại có khói nhỉ Ồ! Chúng mày thấy chưa? Bãi đầm của tao còn mạnh hơn cả bùa của chúng mày. Đấy gọi là 3.000 đại đạo nước bọt đấy. Thằng nào đã biết cái này chưa? <cười> uyên lúc này nhìn thấy bóng người bằng vẻ ngơ ngác, còn bày quỷ thì dú lên, bóng quỷ tóc dài ban nãy lao vun vút tới. Từ trong cái đám cây vườn già những ngón tay trắng ẩn ngoe ngoài, muốn chộp lấy con quỷ mõm. Quỷ mõm quắc mắt nhìn tóc tai mày bờm rậm như là đồ quái. Thế mày không đi cắt tóc à? Hả? Hả? Tóc mày có dài bằng 3000 đại đạo của tao không? Hả? Đã xấu rồi lại còn bất kính. Cái tội mày là đáng về cái tóc đấy Nói xong con quỷ mõm dơ tay Túm nguyên cả cái búi tóc giật mạnh một cái Cả thân hình của con quỷ tóc kia kêu lên một tiếng đau đớn Con quỷ mõm nhăn nhở Đột nhiên nó phùng mồm trợn má Như kiểu là cáp mô công Rồi từ trong miệng của nó phun ra một lường lửa đen Làm cho cả đám tóc ấy nó cháy bùng bùng Chỉ trong một thoáng mùi khét lèn lẹt, lan ra cả khô rừng. Tận mắt Uuyên nhìn thấy cả cái đầu quỷ cháy trơ trọi rồi tan ra thành cho T từ trong đám tóc đó chỉ còn một vài tiếng kêu girít rồi mới chịu tắt hẳn. Bấy giờ con quỷ mõm mới quay sang nhìn nguyên hết hàmỹ <cười> <Mỹ> nhân <cười> Mẫn nhi Tro 3.000 đại đảo đấy người ta gọi là đại đạo gốc dễ đấy Tức là phải nhổ tầng gốc tận dễ thì mới giải quyết được vấn đề cũng giống như là đám phàm nhân mà thôi, gốc đã mục thì có đông đến đâu cũng sẽ tan ra như giấy gặp lửa mà. <cười> Mẫn nhi mỹ nhân hiểu chứ. Lúc này Uyên run bẩn bật trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Không lẽ không lẽ là là mình mình mình gặp bầy quỷ rồi bây giờ lại gặp con ma điên? Bấy giờ bầy ma trúng quỷ không còn trồm tới nữa. Âm thanh răng rắc văn vọng ở trong bầy ma quỷ xuất hiện con dép chính là con lúc nãy truy đuổi đuổiù yên hai cổng dâu của nó quét ngang tứ phía con quỷ mõm quay lại cười cười ý cái của nợ này Ô sao lại xương thịt thịtầy nhảy thế mày bị hút à <cười> tao bảo này tao cũng bị hút đấy chân trái hút chân phải hút còn chân giữa thì <cười> Vê di gút Con mõm vừa nói Bất ngờ nó dơ chân đá thẳng vào khớp nối của con dết Chỉ nghe đánh rắc một tiếng Cái con dết kia hồi nãy còn hùng hổ như vậy Truy đuổi cô Uyên Húc đổ cả thân cây Thế mà bây giờ thân hình con dết bị gãy làm đôi Các đốt sống rung ra Rơi lộp bộp Con dết dãy rụa kêu xè xè Rồi tan vào hư vô Con quỷ mõm cười Khanh khách Nó quay lại liếc mắt nhìn Uyên Mỹ Nhân Cái cỡ dài ngoàng này nhìn thì ghê đấy Nhưng mà bẻ trúng khớp thì chỉ như cành củi khô thôi <cười> Đại khai không ăn thua Không ăn thua Cô Uyên lúc này không tin nổi vào mắt mình Cũng chẳng thể tin nổi vào tai mình Sao cái con ma điên này Nó lại nói linh tinh nhiều như vậy Tuy nhiên cô chỉ nghĩ thôi không dám nói ra ngoài Bởi vì dù sao thì con ma đen này xuất hiện Nó cũng cứu cô lỗ hồn ma lúc này lại trồm lên Âm thanh gào thét Con quỷ mõm trợn mắt Miệng nó choa trỏa Tay nó cứ thế mà xua xua Cái gì thế Ôi, Chúng mày cái gì thế Chúng mày không đi được xa Cho nên chúng mày cứ đòi bắt cô ấy về Ô buồn cười thế Nhớ nha Đại đạo số 10 trong 3.000 đại đạo Nguyên cả một đội Bàn đi chơi mà đứa nào bàn lùi Là đứa đấy không muốn đi chơi <cười> Nhớ chưa Con quỷ mõm búng tay một cái Đột nhiên từ trên người của nó Bùng lên một lồn quỷ lực Cả bầy hồn ma cứ thế Mà nổ tung thành cho bụi Bị quấn bay theo gió Duy nhất có kẻ áo nâu Lúc này Cứ gọ mõ lốc cốc lốc cốc từng tiếng Cho đến khi nhìn thấy uy phong con quỷ mõm thể hiện ra Thì nó bằng hoàng kinh hãi Con quỷ mõm ngoáy ngoáy mũi Gõ làm gì Buồn ngủ lắm Mày gõ mà tưởng là ghê à Cái mõ này của mày á Chỉ dùng để báo khi bị mất trộm chó thôi Gõ càng to thì chứng tỏ là con chó bị câu càng nặng cân Bất ngờ con quỷ mõm lách mình một cái lao vun vút tới Vùng tay ráng một cái vào ngực của kẻ áo nâu Tiếng chỉ khâu đất vần phật Dòng máu đen phọt ra Cái mõm cứ thế mà rơi xuống đất lăn lông lốc Cả cái đầu phình ra Như không chịu được sức mạnh của con quỷ mõm Mà nổ đánh đục một cái Mày á Mày khâu mồm thì chẳng khác gì đứa trẻ bị tai Cuối cùng cũng chỉ nghe tiếng chân người ta va vào mồm mày <cười> tác động vật lý Lũ yêu ma quỷ quái còn sót lại Đến lúc này thì rú lên một tiếng Rồi lần lượt trồm lên Ê thế mà con quỷ mõm Nó vẫn như không Đứng giữa bầy yêu ma quỷ quái đông như thế Nó vẫn cười hô hố Nó dơ tay như là vẫy trào Ai chà chà Táp lô táp lô <cười> Đến đây Đến đây với mõm đại gia Mõm đại quan nhân Đời là bề khổ Quay đầu là bờ Ai ngờ Thành ra quay đầu bờ chẳng thấy đâu Lại toàn bề khổ À, chà, chà, chà, chà, chà. Thôi thì Chết là hết khổ Con quỷ móm quét tay một cái Từ trên tay của nó Quỷ lực tụ lại thành một lường lửa đen Hư ảo bùng lên Bày quỷ con nào trồm đến Thì lập tức bị cháy thành cho Con quỷ móm vừa đánh Vừa cà khịa Vừa sổ ra biết bao nhiêu là đại đạo Đại đạo số 2 Sợ Thì chết trước <cười> Còn đánh Còn có cơ may mà sống Xui cho chúng mày là hôm nay gặp mõm đại quan nhân vi hành Cho nên Là không có đại đạo nào cả Chết hết Chết hết <cười> Nào nào nào nào Cứ như vậy Con quỷ mõm nói lên tha lên thiên Thế nhưng mỗi câu nói của nó Lại kéo theo một con quỷ tan xác Tiếng gào rú ghê giận người Hòa lẫn với tiếng cười sẵn sặc Làm cho Uyên càng lúc càng run sợ Nhưng cũng có lúc muốn phì cười Bởi quả thực thằng này nó lắm mồm quá Cho đến khi cả khu rừng Đã trở lại im ắng Tất cả đã bị con quỷ mõm diệt sạch Bây giờ nó mới đứng đó vươn vai Rồi gãi gãi cái mông Quay sang cô Uyên cười nhăn nhở Chào cô em Anh đứng đây từ chiều Hơ <cười> Nhưng chưa thấy ai mỹ nèo bằng em Thế em có muốn cùng anh ra nghĩa địa Chúng mình ngắm trăng hẹn hò được không Uyên Kinh Hải ngồi bệt xuống đất thở hồn hền ngơ ngác Bởi trong mắt cô Cái con ma điên bẩn thỉu lôi thôi này Xem ra nó còn đáng sợ hơn cả lũ quỷ vừa nãy Kỳ lạ là Tự nhiên nó lại đem cho cô một cảm giác an toàn Mỹ nhân mẫn nhì Nhìn cái gì mà nhìn Đừng có mê trai đấy Tùy anh đẹp trai, anh đã từng vô địch cuộc thi Nam Vương bà cõi, nhưng anh không dễ dạy nha. <cười> còn mõm, cô Trần múa tay lung tung hất cái đầu tóc rối bù, như muốn chứng minh cho cả vũ trụ thấy được cái độ đẹp trai của nó. Thấy cô Yên gật gật đầu, giọng cô vẫn còn run run, lắp bắp. Cả, cảm, cảm ơn, cảm ơn ông, ông Ma Điên đã cứu tôi. Cô Yên muốn nói từ ngài Nhưng nhìn cái vẻ mặt vô liêm sỉ của con quỷ Thì giọng nói cũng trở nên rôn dày Vô thức cô lùi lại Hai tay đưa lên che trước ngực Cấu cái gì mà cứu Anh chỉ là tiện tay thực hiện Giảng bài 3.000 đại đạo Ấy là giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha Cứ bảo là em xinh <cười> Chết đi thì phí của giờ Chứ mà em xấu thì Kệ em Anh <cười> vô liêm sỉ Sau một hồi có vẻ đã quen hơn Cô Yên bây giờ mới nói Nếu nếu như mà Nếu như mà ông Ông khỏe mạnh như vậy thì Xin ông hãy giúp Giúp làng chúng tôi với Người làng chúng tôi Người làng chúng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi Con quỷ móm bay vút lên trên cành cây Nó ngóc hai chân lên cành cây Rồi bất ngờ nó thòng người xuống Vắt vẻo như là con rơi nó ngoành tay rồi cau mày. Thế làng của em làm sao? Kể xem nào, nhưng kể mạch lạc đừng dài dòng nhá. Nhức đảo lắm. Tính anh là không thích nói nhiều nhá. Cô yên hít sâu một hơi rồi kể cho con quỷ mõm nghe về ngôi làng bị tách biệt với thế giới bên ngoài, về kết giới giam giữ, về những cái chết dồn dập và cả những cái bóng u tối hướng về ngôi chùa. Khi nhắc đến tình cảnh Làng xóm tuyệt vọng Mọi người lúc này Cảm thấy chỉ còn biết chờ chết mà thôi Mắt cô Yên đỏ khoe Nhìn con quỷ móm như đang bấu víu Vào tư hy vọng cuối cùng vậy Chà chà Thời đại này rồi mà vẫn còn bọn tà đạo Ây, Chấp niệm kiểu tu tà như thế cơ Đúng là Sống là bầy khổ mà Nói cho tiểu mi nữ biết Bọn kia cũng không phải là bọn gà mờ đâu Chúng nó nuôi cái làng của mỹ nữ Như là nuôi đàn lợn đấy Chúng nó vắt từng giọt hồn phách Để cung tiến lên chủ nhân của chúng nó đấy Con quỷ mõm nhảy hụt một cái xuống đất Đến trước mặt cô Uyên Vậy, vậy Ông, ông có chịu giúp Giúp làng tôi không? Con quỷ mõm bật cười phá tan bầu không khí <cười> Giúp chứ Trăng ba nghìn đại đạo nói Lê nếu thấy chuyện bất bình thì cà khịa Cho nó sướng mồm Tội gì mà không dùng mũi vào chứ <cười> Cô Yên nghe con quỷ mõm nói vậy Dù nước mắt ở trên khóe mắt còn chưa khô Nhưng cũng bật cười Cô biết cái con ma điên này Tuy miệng nói sẵn bậy Nhưng nó là kẻ lỗ bịch Lại là kẻ đem lại huy hy vọng cho cả làng Vậy là một người một bóng Bắt đầu lần mò về phía ngôi làng Ngôi làng ngục hồn Vừa đi con quỷ mõm lại vừa lên thiên Nó nói đủ thứ chuyện Làm cho cô Yên mới gặp cũng biết Có lẽ đây là cái thứ gây nhức đầu nhất Nó còn hơn cả Những trận gió độc vậy Này Cô em này <cười> Cô em biết không Ờ Trong 3.000 đại đạo Đại đạo mê gái Là một trong những đại đạo hàng đầu Cô em biết không Người ta cứ chửi những người mê gái nhưng không biết được rằng đó là yêu cái đẹp. Bạn này, cô em có biết không? Ngay sau đại đạo mê gái là đại đạo mê dai. Đẹp như ta, mê là phải. <cười> Ngay khi con quỷ mõm vừa chạm vào kết giới bao quanh ngôi làng, Không gian ở đây khẽ rung lên một nhịp Cô Yên cũng cảm nhận được điều đó Thoáng dùng mình Con quỷ móm cũng hất hàm khịt mũi Khuôn mặt của nó hiện lên vẻ thú vị Có một tiếng chuông ngân nga vọng tới từ ngôi chùa Tiếng chuông như một lời cảnh báo Cùng lúc ấy Tại ngôi chùa cụ kỹ Rêu xanh lặng lẽ Trong chính điện âm U có hàng trăm ngọn đèn dầu leo lét Khói đen cuộn quanh tượng Phật đã nứt vỡ Ánh lửa như không thể nào soi tỏ được mọi thứ quanh đây Lẫn trong những bóng tối Vẫn còn những hồn ba bóng quỷ Đang chập trần Giữa dàn chính Có bốn năm bóng sư tăng đang ngồi xếp bằng Áo cả xa rách dưới Thân thể lại tỏa ra một làn khí đen Lẫn với mùi tanh nồng Đôi mắt của họ đỏ rực Như những hòn than Lué lên lập luè tụng niệm một bài kinh Mà có lẽ Nếu như có ai bây giờ Theo bên Phật Pháp ngồi đây thì xin khẳng định rằng bài kinh này không phải là kinh Phật Đó là những tiếng gì rầm quái gì Mỗi câu kinh chú vang lên thì xung quanh lại hiện lên những gương mặt ma quái Những hồn phách bị giam cầm kêu đau đớn Một bóng sư già gầy dơ xương mở mắt Con ngươi đỏ thẫm nhìn vào khoảng không như thấu xuyên qua không gian hướng về ngôi làng Có thứ gì đó Vừa bước vào đây Rất mạnh Hơi thở này không khác nào Là của một cổ Linh Nô đó. Cả gian điện chật im bặt Mấy ma tăng khác ngẳng đầu Khóe miệng nứt nẻ Cong lên thành nụ cười Cổ Linh Nô Nếu thật như vậy thì trời không phụ chúng ta Bao năm Bị giam trong kết giới Vắt từng giọt hồn phách mà cũng không đủ gom thành đạo quả. Nếu bắt được cổ Linh Nô thì vạn hồn trong làng này có thả hết cũng được. Một kẻ khác liền nói. <cười> Linh Nô thì sao? Đã từng có quỷ vương thần tướng bị trói dưới trần, trận pháp của chúng ta. Chỉ cần kéo nó vào, dùng hồn phách trăm năm tui luyện nó đi. Lúc đó nó sẽ trở thành nguồn gốc nuôi dưỡng cho Đại Pháp. Trong bóng tối, có một sư tăng trẻ hơn, khẽ giọng hỏi. Nhưng nếu như nó mạnh quá, nó phá được kết giới, để cho đám dân làng thoát ra thì sao? Vị ma tăng giả đưa tay gõ cái bát đồng, âm thanh vang vọng, nghe cứ đùng đùng lùng bùng ở bên tay. Đừng lo... Kết giới này dựng bằng máu và xương của hàng ngàn mạng người. Hệ ai ra khỏi đều bị phản lại chết thê thẳng. Con bé kia sẽ chẳng khác gì những cái xác trước đây. Còn linh nô kia thì ngông cuồng bao nhiêu cũng chỉ vào bụng của chúng ta nhanh hơn mà thôi. Gian điện lúc này vang lên những tiếng cười hãi hùng gây giận. Phía sau chính điện tận sâu bên trong có một hố đá to. Miệng hố bốc khói đen kịch Trong đó nhốt vô số hồn ma Tiếng gào thét Cêu cứu văng vọng không dứt Mỗi khi ma tăng tụng thần chú Thì từng sợi hồn phách Bị rút ra xoắn lại Rồi cắm ngược xuống đất Tạo thành một tấm lưới khổng lồ Bao trùm cả ngôi làng Một tên ma tăng đứng dậy Áo cà sa lướt xuống nền gạch Là mấy trăm năm Chúng ta nuôi dân làng này Như là nú lợn ở trong chuồng Giờ ta không cần nuôi nữa Nếu thật sự cô Linh nổ đến đây Ta sẽ xé xác nuốt tinh phách của đó Để thành ma đạo Còn dân làng lúc ấy chỉ là bèo giác mà thôi Cứ từ từ Cứ để nó vào sâu đây <cười> Tất cả đám ma tăng đồng loạt đứng dậy Thân thể của chúng Cao leo đeo như que củi Mỗi bước đi đều để lại một vệt máu In xuống nền đá Chúng tụm lại vẽ trên không trung những vòng trận pháp ánh sáng Từng sợi hồn phách bị xoắn lại như sợi dây thừng Răng ra khắp bốn phương Ma tăng giọng khàn khàn Phả ra mùi huyết tanh Trận này là vạn hồn đồ sát trận Cho dù là ninh linh nô hay thần tiên lọt vào Cũng thành cho bụi Vậy là tiếng gì dầm tụng thần chú lại vang lên Bóng tối bao phủ khắp nơi Lúc ấy, tại một nơi khác Dưới thác nước bọt tung trắng xóa Âm thanh nước chảy vang vọng ầm Ẩm Thanh niên mặt đang ngồi xếp bằng ở đó Thân thể ướt súng chẳng chịt những vết sẹo Hắn đã ngồi cả buổi Hơi thở đều đều Thế nhưng ngay khi khoảnh khắc quỷ móm Bước chân vào kết giới của ngôi làng kia Thì đôi mắt của gã bật mở Ánh nhìn sắc lạnh Đôi lông mày cau lại Gần khu vực đó Tụi Minh đang tĩnh tỏa Bóng dáng bất động như tượng gỗ Nhưng mí mắt cũng khẽ giật giật Tụi Minh không nói năng gì Chỉ mà liếc nhìn sang mở mắt Đưa ánh mắt nhìn sang bên sư phụ của mình Lão Bạch ngồi thong rong Cái đài radio cũ đặt Ở trên gối Bàn tay của lão đang lần lần vặn Giò canh nghe xoẹt xoẹt xoẹt Lão đang bật cười Bởi vì bắt được một đoạn ca cổ Thì bỗng khựng lại Ngón tay của lão dừng ở trên nút vặn Đưa đôi mắt già nua Nhưng sâu hôn hút tựa như nhìn xuyên qua lớp mây mù về phương xa Lát sau lão Bạch lại mỉm cười Cúi xuống cắm cúi giò sóng Như không có chuyện gì Lão nói Tông Anh Dạ thưa thầy <cười> Có việc đây Cô Yên về đến nhà, trong căn nhà tranh ọp ẹp là ngọn đèn dầu leo lát như buôn tắt. Cái giường tre mẹ vẫn nằm ở đó, hơi thở đứt quãng. Mẹ ơi, con về rồi đây. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng bỏ con được không? Cô Yên nghẹn ngào, toàn thân rôn rảy, lay gọi. Thế nhưng bà mẹ tự như chỉ còn lại một chút hơi tàn. Con quỷ mõm ở bên cạnh, nó đi loanh quanh nhà, đôi đôi mắt chầm chầm nhìn những sợi bóng đen chằng chịt đang quấn lên thân thể của bà già, những sợi dây như đang hút những mảnh khí tức của người đàn bà, kéo thẳng lên ngôi chỗ trên lối, nó làm bầm. Chà chà. Cái thứ này đúng là trò bẩn thỉu của đám kia rồi. Chà chà. Cô Yên quay lại đôi mắt đỏ hoe, "Tôi xin, tôi xin ông cứu, cứu cứu mẹ tôi, cứu mẹ tôi." Con quỷ mọm chưa kịp trả lời thì một lần gió lạnh thổi ập vào, toàn bộ đèn nến ở trong nhà phụt tắt. Ở ngoài kia Ánh trăng như bị nhuộm máu Chuyển thành màu đỏ giật Chiếu xuống ngôi làng đến giận người Những bóng đen từ bốn phía Kéo lại Tiếng bước chân lạo xạo Tiếng tụng kinh ồm ồm như vọng về từ cõi âm Uyên giật mình ôm lấy mẹ Toàn thân run lẩy bẩy Con quỷ mõm khẽ liếc Rồi nhét miệng cười Lo lướt ra đứng chắn ở trước cửa Từ đằng xa Những bóng ma tăng xuất hiện Trong những bộ cà sa rách nát Đầu chọc loang lổ dính bê bết máu khô Có kẻ cầm chàng hạt Thế nhưng mỗi một chàng hạt lại là một con mắt người đang trợn trừng Chỉ một loáng chúng đã xuất hiện bao quanh ngôi nhà Một tên ma tăng bước lên Linh nô ngàn năm <cười> Quả nhiên là linh nô ngàn năm Con quỷ mõm đứng đó phất tay như vái trào Sau đó nó liền sổ ra một chàng Nửa đông, nửa tây, nửa kim, nửa cổ Hello What's up man Can you hear me say something for for Three, three hundred, hundred. Không phải Three thousand Thousand Đại đạo My name is uh, uh, We We mom We mom uh, uh, uh, uh, Tiếng Anh tao học từ lâu rồi nên Cho nên tao quên Tóm lại là chúng mày có muốn nghe 3.000 đại đạo không? Hả? Hãy đến đây với móm đại quan nhân. Come on baby. Come on. Ngay khi lời nó vẫn còn đang định phun ra tiếp. Thì bóng dáng của quỷ mõm đã biến mất. Chỉ thấy loáng một cái. Một cái đầu ma tăng bay lên. máu đen phun thành vòi. Ở bên cạnh đó. Còn mõm ngoạc cái mồm ra. Ngậm cái thủ cấp. Nhai rau ráo như là nhai ngô răng Miệng của nó vẫn còn lung bùng lầm bòm Thấy chưa Sinh tử chỉ cách nhau trong mỗi một hơi thở Người vừa sống mà giờ chết ngay Đại đạo đầu tiên hôm nay Tao mới dạy các người là sinh tử luân hồi đấy <cười> Nhưng mà chú mày có chết thì cũng làm đếch gì mà được luân hồi Hôn phách vào bụng tao cả rồi còn đâu Đám ma tăng thấy vậy thì biến sắc Không nghĩ Linh Nô trong lời của chúng Lại hiếu chiến đến như vậy Đám ma tăng rú lên rồi đồng loạt lao đến Con quỷ mõm bật cười Nó giả bộ sắn tay áo Rồi bất ngờ nó lắc mình một cái Lao vuôn vút vào bầy ma tăng Liên tục là những tiếng cào xé Những tiếng xương gãy răng rắc Và cả những tiếng kêu thảm thiết vang lên Ít ai biết rằng do bấy lâu nay Bị quản thúc ở bên mặt Cho nên con quỷ mõm Nó đã phát cuồng Nó vốn tính ra là vương trong loài quỷ Một khi bản tính hoàng dạ đã trỗi dậy Nó có thể khiến cho người ta hiểu Chữ quỷ thực sự nó viết như thế nào Một tên ma tăng vung Chuỗi hạt tới Những con mắt bật ra bay như đàn ruồi Con quỷ mõm nó cười hành hạch Đột nhiên nó ngoác cái miệng ra Cái miệng của nó rộng ngoác như là nhân vật Ở trong phim hoạt hình ấy To lắm Hút mạnh một hơi Nguyên cả cái chuỗi hạt bị nó nhuất chừng vào trong bụng. Hai mẹ con cô Yên lúc này ở phía sau, rôn dậy nhìn cái tình cảnh đáng sợ trước mặt. Cô Yên như muốn nghẹt thở, thoáng vừa rồi. Người kia còn là một con quỷ trông có phần đẹp trai, mỗi tội hơi vô sỉ một tí. Thế nhưng về cơ bản là hiền lành. Ây thế mà bây giờ lại trở thành một con quỷ khát máu như vậy. Mỗi một lần con quỷ mõm tóm được một tên thì cảnh tượng đều giận người. Hoặc là nó bẻ gãy xương sống nó giật phăng cái đầu ra. Hoặc là nó há to cái mồm ngoạm luôn cả nửa người người ta, nhai nhồm nhòm. Trong đó là tiếng cười của nó đầy hả hê. Giữa những tiếng kêu rụng rợn đó, con mõm vẫn cứ làm nhà làm nhàm, nói về đủ cái thứ đại đạo. Máu đen phun đặc ở trên nền đất, máu hòa cùng với ánh trăng đỏ trở thành một cái thứ màu đỏ ghê rợn. Lúc này con quỷ mõm đứng đó sừng sững Đến cả khóe mắt của con quỷ mõm Cũng đã đỏ ngầu cả lên Đó là sát khí Nó liếm môi Ánh mắt dọi qua đám ma tăng <cười> Sao thế Chỉ có như vậy thôi à Đến đây Để cho mõm đại quan nhân dạy Cho chúng mày thêm mấy bài đạo lý nữa Đảm bảo Là nhớ đến vạn kiếp đó Chỉ trong một khắc, hơn một nửa số ma tăng đã bị xé xác Những kẻ còn lại run cầm cập rồi bất ngờ quay đầu chạy về chùa. Con quỷ mõm lúc này ngửa cổ lên. Bộ dáng của nó từ từ vươn lên cao lớn. Nó đứng như là một quỷ vương khát máu. Chạy đi. Chạy cho nhanh vào. Chạy về gọi sư phụ chúng mày ra đây. <cười> Để tao siêu độ cho cả lũ. Đến khi đám ma tăng đã chạy hết Cô Yên run rảy đang định nói gì đó Thì bỗng nhiên con quỷ mõm Búng tay tách một cái Thân hình của nó mờ đi như khói Lượt qua bờ rào Lướt dọc con mương Băng qua bãi sắn Lao vun vút theo con đường lối đá Thẳng lên trên chùa Con mõm lúc này Nó không còn bộ dáng đáng sợ nữa Lại trở lại cái bộ dáng phần phơ Nó vừa đuổi theo vừa làm nhảm Như là người say nói chuyện đó Ở bài 1.012 của 3.000 đại đạo Đuổi kẻ nợ thì đừng vội nắm gáy Cứ để nó từ từ khắc dẫn mình về kho bạc <cười> Dẫn đường đi các ông em Dẫn đường đi các ông em Màu lên Con đường lên chùa quanh co Hai bên là rừng già Ở trên cao ngôi chùa sừng sững Với quả chuông đồng gieo treo nghiệp Sợi dây chuông đen mốc như đã tồn tại bao năm tháng Sân chùa trống không Với từng viên gạch vỡ lỗ chỗ Tượng Phật ở giữa đại điện Đã vỡ một bên mặt Hốc mắt chỉ còn lại Hứng ánh trăng đỏ Tạo ra cái thứ ánh sáng quỷ dị Con quỷ móm đã bước qua cánh cổng Nó khịt khịt mũi Nhà có phúc thờ Phật Nhà có nghiệp giức quỷ Ôi Chùa này nặng nghiệp quá Thì tăng Phật nào ở đây được Nó lướt qua sân, cùng lúc đó từ trong góc tối xung quanh, có tính mõ đều đều cất lên, gió quấn cho bụi bay tứ tung. Còn mõm nó đứng sừng sửng ở giữa sân rồi bắt đầu ngoạc mồm ra chửi. Này, các bạn ơi, các bạn ơi, ra đây xem nào. Ở bên trái chính điện, một bóng cả xa xuất hiện, lại thêm một cái bóng nữa, chỉ một thoáng. Những khoảng đại điện quanh chùa dày đặc những bóng áo nâu. Thế nhưng những người này trông không hiền tử như là các tăng sư. Có kẻ thì môi bị nứt răng vàng khè. Có kẻ thì mắt đỏ ngầu như là hai hòn than sống. Có kẻ khác trên chán. Có khắc chữ phản méo mó như là vết sẹo. Cổ đeo chẳng hạt đen thôi. Chúng trông như nguyên là cả một bầy quỷ vậy. Một người bước lên. Chỉ tay mà nói. A-di-đà Phật Linh nô ngàn năm Đến cửa Phật đừng làm càn Thiện tài Con quỷ mõm nhớ mày Thôi thôi thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Ông y mồm đi Ông nóm ông không thích ngượng mồm à Hả, Hả? Ê... Các ông không thể nào Mà đem Phật ra Để mà che giấu được Không có Phật nào mà lại có con nhăn đệ tử như cơ ông hết Nha Nha Con quỷ mõm chỉ mặt từng đứa một Một tên đứng đó nghiêng nghiêng đầu cười A-di-đà <cười> Phật Thí chủ đen cũng vừa đỡ Tốn công nuôi cả làng Tiếng cười bật ra từ đám ma tăng Đồng thời cất lên Con quỷ mõm nhách mép cười Thế không phải nuôi Thì vác nó lõi nổi cơm điện Để đi khất thơ cả Bầy ma tăng biết làm sao có thể cãi lại được Cái tên lắm mồm này Dứt lời một tên lao tới Tay vung chẳng hạt vun vút Những chẳng hạt đen vỡ ra Mỗi hạt bắn ra một con mắt người lăn lông lốc Rồi nảy tưng tưng lên thành đàn Cứ như là một bầy ruồi khổng lồ Lao thẳng đến con quỷ mõm Con quỷ móm cười khảy há miệng hút một hơi. Nguyên cả một bầy đó chui tọt vào trong miệng. Vẫn là cái món này à? Thôi món khác đi. Hơi ngấy. Vừa nãy ăn ở trong làng rồi. Đợt này tao đang giảm cân đó. Tao đang giảm cân đó. Đám ma tăng đã biết được pháp lực thông thiên của con quỷ này. liền gật đầu cùng nhau hành động. Con quỷ mõm cũng búng ngón tay một cái. Thân hình của nó loang loáng như là tia lửa. Lách qua những khung xương Bàn tay chỉ thấy doáng doáng bồm bột Liên tục là những tiếng gạo thét vang lên Cứ như thế Con quỷ mõm vừa đánh Vừa cười hành hạch Máu bắn ra tung tué khắp nơi Bắn thành vệt dài lên trên cả tượng Phật Tên cầm đầu đám ma tăng Từ nay đến giờ không sông vào Quan sát con quỷ mõm Con quỷ mõm cứ như thế Mà sông tả sung hữu đột vào đám ma tăng Rồi đồn ngột nó chập mạnh hai tay vào nhau Chỉ thấy loáng một tia sáng Nó biến mất Hai cái bóng ao nâu đứng ở góc sân Cùng lúc bật ngửa ra Cái cổ đã bị bẻ lệch sang một bên Vẹt đen lướt qua một cái Chỉ còn lại một nửa người đổ vật súng một bên Con quỷ cười khanh khách Nó quay lại Một hai ba bốn Năm sáu bảy tám hai mươi Ê lên cả đi nhanh lên tao còn về Nhà bao việc Đám à tăng lúc này Cứ thế mà điên rồ lao vào Một tên có vẻ là cầm đầu Trong một đám đầu mục Nó dít lên một tiếng Mày mày là ai Mày mày là ai Tại sao mày lại đáng sợ như vậy Con quỷ móm nheo mắt Chỉ một loáng nó đã nhảy vút lên trên Chỗ tượng con sư tử đá mà ngồi <cười> Ta là ai hả? Hey. Nghe này Làm cái gì thì cũng phải biết điểm dừng Người làm trời nhìn cả đấy Ta là ai không quan trọng Nhưng hôm nay Ta đến đây để thực hiện thiên đạo Nó cũng là một trong 3.000 đại đạo đây Lão mà tăng từ nãy đến giờ quan sát nhíu mày Không ngờ Linh nô này lại mạnh mẽ đến như vậy Đến bây giờ lão bước ra ngoài, con quỷ mộm quắc mắt. Ê thằng già danh, trốn nãy giờ bây giờ mới ra đấy. Lão Ma Tăng không nói câu nào. Vạch nhẹ một đường giữa không trung, một chữ đen xì hiện ra ngoàn nghèo rơi xuống. Cùng lúc đó bốn quả chuông nhỏ treo ở bốn góc hiên tự nhiên rung lên bẩn bật. Tiếng chuông chầm chầm, những sợi dây oán niệm trằng chịt như trồng thêm nhau thành một tấm lưới. Gió đổ rồn về giữa sân kết hợp với những bóng đen vẽ thành một vòng tròn khổng lồ Trong vòng tròn là hàng trăm mặt người trồi lên thụp xuống Không có khuôn mặt nào là trọn vẹn Có cái thì chỉ bé như là cái nắm tay Có cái thì to như là cái mâm đồng Miệng mấp máy Con quỷ mõm lùi lại lửa bước Lưng của nó chạm vào mép vòng Một luồng khí lạnh chạy thốc qua sống lưng Mặc dù là quỷ mà con quỷ mõm cũng cảm thấy lạnh tay cả người Vạn hồn đồ sát trận. Thay vì nuôi cả làng thì bây giờ chúng ta chỉ cần ngươi. Một mình ngươi bằng 10 đời dân. Lũ ma tăng từ này đến giờ nhìn thấy con quỷ móm đồ sát. Nay lại thấy sư phụ của mình ra tay. Chúng mới tự tin hơn rất nhiều. Con quỷ mõm cũng nhận ra. Mình đã bị chúng nó rụ lên trên chùa. Mình càng giết nhiều ma tăng thì càng củng cố thêm máu huyết cho trận pháp mạnh mẽ. Chà chà, bọn này không vừa nhỉ khét phết. Nó định lao ra ngoài vòng tròn. Thế nhưng, lập tức, những trận pháp ấy cứ quấn lấy, không tài nào mà thoát ra được. Một tên ma tăng đập mạnh vào cái chuông đánh bong một cái. Con quỷ mõm, lúc này lại bị thêm hai sợi dây màu đen quấn lấy người. Cứ mỗi một tiếng chuông bong bong là nó lại bị những sợi dây quấn chặt. Vị ma tăng cầm đầu cười ha hả nói <cười> Ta biết người rất mạnh Nhưng đây là vạn hồn Đã tích tụ suốt trăm năm Người nghĩ làm sao mà có thể thoát ra được <cười> Tầm thường lắm Sau đó ma tăng chủ chỉ, chỉ tay lệnh cho đám đệ tử À, nó lại. Một tên ma tăng trẻ vung ra thêm một mảnh vải sẫm Trên đấy ghi những ký tự ngoằn ngoèo Nó bay chặt Quấn lấy quanh miệng của con quỷ mõm Con quỷ mõm trợn mắt, choáng váng Không ngờ là bọn ma tăng này lại có chiêu này nữa Nó ngẩn đầu lên, nó gào rú Nhưng không tài nào mà lên tiếng được Ma tăng trụ trì bấy giờ mới gật gù hài lòng Bớt ồn rồi À, giờ thì bắt đầu kéo Bốn góc sân lại bong thêm một tiếng nữa Từ giữa chính điện nổi lên nhiều vòng xoáy Trong vòng xoáy trổi lên những cánh tay trắng ẩn Đang vươn ra bấu những sợi dây Bám cả vào con quỷ mõm Con quỷ mõm nhìn những ngón tay ấy trong dây lát Ánh mắt của nó tối sầm lại Bởi vì nó biết cái thứ oán khí này không đơn giản Lần này nó quá trục quan Ma Tăng trụ chỉ nói Dây này không chỉ là oán khí thông thường Nó là tên là tuổi Là lời du chừa dứt Là nỗi bi ai là máu thịt của nhân sinh dưới làng Mỗi sợi là một đời người Mày cắn nuốt Thì chính là mày diệt họ đó Con quỷ móm bây giờ cãi thì cũng chẳng cãi được Mà toàn thân đang bị những sợi dây rằng xé Sao? Không nói được nữa <cười> Vậy thì chịu ở đây Để cho chúng ta thành đại pháp Con quỷ mõm dẫy đành đạch Lúc này mắt nó trợn lên Nó vẫn cố nhách cái khoe mép lên Mà kệ cho tên trụ trì ma tăng kia Cứ làm nhà làm nhà Bất ngờ nó u ớ U ớ Thằng Thằng Thằng danh già Ý mẹ mới đi Ngay sau đó lại bị những sợi dây quấn chặt lên miệng Ma tăng trụ trì cao mày tức giật Kéo Lập tức những sợi dây đen được đám ma tăng giật mạnh Con quỷ mõm đã bị dìm xuống dưới nền đất Nền gạch dưới chân của nó tạo thành một cái vòng xoáy Như đang muốn hút nó xuống Mặc kệ cho con quỷ mõm có cố và rằng xé vươn lên cũng không được Ma tăng trụ trì quát thêm một tiếng Chốt Bộ dáng của lão như bình thản Một cây đinh đen từ trong tay của lão Lao vun vút tới Nhắm thẳng vào tim con quỷ mõm Chỉ nghe đánh loáng một cái Con quỷ mõm kêu lên một tiếng đau đớn Nó nhìn qua những sợi dây đang quấn quanh người mình Tạo thành một cái kén Nhìn thẳng về tướng Phía tượng Phật bị vỡ Con mắt của tượng Phật lúc này như là cái hốc sáng đỏ Vẫn đang nhìn nó chừng chừng Những sợi dây càng lúc Càng quấn chặt lại Tạo thành một cái kén bao quanh Siết chặt lấy toàn thân con quỷ mõm Từ những mép kén Nổi lên những phủ văn ly ti Những nét chữ ngoằn ngoèo Lúc ẩn Lúc hiện Mỗi một lần Nét phủ văn áp chế Con quỷ mõm cảm giác lạnh lẽo Từ sâu trong tận linh hồn Nó cảm giác như là linh hồn của nó Đang dần dần bị rút ra Bị hút vào trong trận pháp Mạnh vải khóa miệng Như là tờ giấy mỏng manh Trong một thoáng cái đầu của con quỷ mõm nghiêng nghiêng Ánh mắt của nó lé lên Con quỷ mõm bắt đầu lùng bùng lùng bùng Muốn ngoác mồm ra chửi Nó chửi giống như là bà bán cá ở chợ Mặc dù là không phát ra được thành tiếng Thế nhưng nó chửi Nó chửi bằng quỷ lực Bởi lẽ Bây giờ nó là quỷ thân Chứ nó có phải là phàm thân đâu Không mở được mồm Tao bùng lên quỷ lực tao chửi Mảnh vải khóa miệng rung lên theo từng câu chửi Loáng thoáng không thể nào ngăn nổi âm thanh mang theo quỷ lực Bất ngờ mảnh vải bị thủng một lỗ Lập tức con quỷ mõm cười hình hạch Trận <cười> mới trả pháp cái đếch gì Cái đồ này mà gọi là vạn hồn Nghe cho nó sang à Phù văn thì viết sai chính tả Nét phải thì ngược, nét cuốn lùn thế kia Ai dạy chữ cho chúng mày đây Trong 3.000 đại đạo con nói Đã làm việc gì cũng phải có tâm Hay. Chết, chết, chết, chết, chết Học hành không nên nơi đến trốn Mà lại còn đòi bày trận phát thế này Chết, chết thật, chết thật Không ăn thua Không ăn thua Một tên ma tăng trẻ Đứng ở gần đó trọn mắt Bịt mồm nó lại, bịt mồm nó lại Một thằng khác quay sang bối rối Bịt băng duy y Vài thân chú còn, còn không bịt nổi Lấy cọc, lấy cọc tọc vào mồm nó Con quỷ mõm lại cười Khanh khách Tiếng cười của nó kèm theo quỷ lực Làm cho cả vòng trận pháp rung lên bẩn bật Hộ cái bạn ơi Hộ cái Làm luôn đi hộ cái Dạo ơi Bố mẹ lại sợ quá cơ có như thế Đám ma tăng thì quả thực không dám tiếp cận lại gần con quỷ mõm Bây giờ cái mồm của nó đã ngoác ra được rồi. Mà tận mắt đám ma tăng lúc nãy đã nhìn thấy. Cái mồm này nó há ra. Nó mà đớp một phát. Thì trăm phần trăm là mất nửa cái người. Nếu mà miếng nào gọn thì không khéo là đi cả. Thế cho nên. Mặc dù biết là con quỷ mõm không thể nào thoát được ra khỏi những sợi dây quấn thành kén. Thế nhưng cũng đành phải cố gắng mà nghe nói chửi. Đủ rồi. rồi. Ma tăng trụ trì dường như. Là không biết làm thế nào để khóa mồm thằng này lại được nữa Nên vô cùng tức giận Lão đường ngón tay búng lên tràng hạt Chỉ thấy một tiếng tách khô khốc vang lên Phù văn ở trên cái kén dây Quấn càng lúc càng chặt Mảnh vải ở trên môi con quỷ mõm Tự động co lại bịt chặt lấy mồm của nó Thế nhưng chỉ được một lúc Con quỷ mõm lại vận lên quỷ lực Mà xé nó ra Rồi lại tiếp tục choa trọa mà chửi Thôi thôi tắt nhạc. Tắt nhạc của tao cái. Tắt nhạc. Ôi giời ơi. Thích đang đánh nhau thì lại còn bật nhạc làm gì hả? Này, tao bảo này. Thích thì vào đây. Vào đây. Đứa nào giỏi thì vào gần tao đây này. Giảo ơi cái ngữ chúng mày. Tao chỉ cần nhổ một bãi nước bọt là chúng mày quấn trôi luôn ra ngoài biển. Không ăn thua. Bảo đây, bảo đây. Lão trụ trì lúc này ngẩn lên nhìn mặt trăng đỏ Môi của lão đã vén lên một nụ cười kỳ quái Đây là nụ cười của kẻ đã chờ đợi Món chính từ rất lâu <cười> Giờ thì đám dân làng đã vô dụng rồi chúng bày đâu Giết sạch để bổ sung linh hồn cho trận Pháp Sắp tới lúc rồi Một tên ma tăng quay sang bối rối Dạ Giết Giết Giết Giết ai hả Giết linh nô Chứ còn giết ai Nhưng như mà thầy vừa bảo là Chúng đó Ở đây chỉ có mỗi một linh nô Tao lỡ mồm Ở bên kia con quỷ mõm lại cười hình hạch Đấy Đã bảo rồi Rốt lại còn đòi làm đại ca Hư <cười> đây hư đây mà giết này Đánh vào đây này Chỗ này nhiều máu này Bầy ma tăng càng lúc càng bối rối Nhưng vẫn nghe theo lời của thủ lĩnh Từ từ Từ từ tản ra Bây giờ ở dưới làng Nhà của ông Phan Cánh cửa bỗng nhiên bật mở Ông quay sang còn chưa kịp hỏi là ai đó Thì loáng thoáng Hai sợi dây màu đen kéo thẳng từ trên chùa xuống Quấn lên ông lôi tuột ra ngoài sân Con trai ông thằng bé mới 7 tuổi tràng dậy Vừa cất tiếng gọi bố ơi Thì bị một bàn tay chụp lấy miệng Một tên ma tăng xuất hiện Con mắt đỏ rực như hai đốm lửa Nhìn thằng bé thèm thuồng Ông Phan cũng chỉ kịp nhìn thấy con trai bị bắt Ông còn không cả kịp gào lên Thì cái cổ của ông đã vẹo sang một bên Rắc một tiếng Ở cái ao nhỏ cạnh đó Nhà cô trà Cô vẫn đang ngồi bó gối Nhìn vào vệt trăng đỏ Chết một lần đi cho xong. Chứ sống thế này thì tuyệt vọng lắm rồi. Dưới mặt ao loang loáng nước, cô trà lầm bẩm là như thế. Cho đến khi cô vừa đứng dậy, chuẩn bị gieo mình xuống dưới đáy ao, thì bất ngờ một sợi dây đen từ trên chùa thòng xuống cuốn cô đi. Cái bản năng cầu sinh của con người vốn dĩ là như vậy. Mặc dù là đã tính đến chết đấy, thế nhưng khi bị sợi dây cuốn lấy, thì cô trả lại càng vùng vẫy, Tuy nhiên cũng chẳng thể nào thoát được Hàng loạt những cảnh tượng diễn ra ở khắp mọi nơi Những sợi dây đen từ trên chùa cứ thế Mà tràn xuống dưới làng để tàn sát Lẫn trong đó là tiếng gõ mõ lốc ca lốc cốc Lốc ca lốc cốc Tiếng trẻ con khóc Tiếng người đàn bà gào Tiếng người đàn ông u ớ Ở trên mái đình của làng Những lá cờ đen thẫm tỏa ra mùi tanh tử Một con mèo đen ngồi trồm hỗn Ánh mắt của nó sáng rực trong đêm Ở nhà cô Uyên Ánh đèn leo lắt Hai mẹ con vẫn ngồi bên nhau Bà cụ già hơi thở phập phù yếu ớt Mỗi một lần tiếng mõ lốc cốc vang lên khắp làng Cô Yên cảm giác như có thứ gì đó Từ trong người của mẹ bị rút đi Cô nắm chặt lấy bàn tay của mẹ Cửa. Mặc dù đã được cô cải chốt cẩn thận Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì Bất ngờ nó từ từ kẽo cả kẽo kẹt Mở ra Một bóng áo nâu đã xuất hiện Ở ngay trước cửa Đến lúc rồi Đi thôi Cô Yên giật mình quay lại Chỉ thấy tên Ma Tăng Đã xuất hiện lồ lù, lù, bàn tay cầm sợi dây linh hồn nối thẳng từ mẹ cô ra bên ngoài. Cô Yên hét lên, không, không, đừng mà Chỉ thấy doạt một tiếng, ma tăng lao đến thì bất ngờ thân hình cứng đò lại. Trên trán của ma tăng xuất hiện một vẹt sáng bạc lué lên, rồi cả thân thể của ma tăng tách làm hai, đổ sập giang hai bên. Cô Yên ngờ ngác là, là Dưới ánh trăng bằng bạc Một bóng người chậm rãi Bước vào kẻ này mặc áo đen Quần đen Mái tóc dài bay bay Một vạt tóc che ngang đôi mắt Hiện lên trên đó là khuôn mặt lạnh lẽo Lạnh đến vô cùng Gió đêm thổi tới Ánh mắt còn lại lộ ra là ánh nhìn không cảm xúc Toàn thân bùng lên một thứ sát khí Đến mức mà người bình thường cũng cảm thấy lạnh Kẻ này đứng đó Bàn tay khép cây quạt lại Đám ma tăng còn đang lảng vảng Quanh đây giật mình Chúng tụ lại với nhau miệng lầm bẩm kinh chú Chỉ là sát khí Ở trên thân của kẻ mới tới kia Như lưỡi dao Lũ ma tăng này Run lên cầm cặp mày, mày, mày là ai Mấy tên ma tăng đứng ở bên ngoài Mặc dù run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra hung tợn Người kia nghiêng nghiêng đầu Ánh mắt lé lên Rồi không thèm đáp mà mở quạt Chỉ thấy một cơn cuồng phong nổi lên Tên ma tăng vừa rồi còn chưa kịp phản ứng Thì cái đầu đã lìa khỏi cổ lăn lông lốc Ở trên mặt đất Lúc này đất trời trao đảo Tiếng gào thép vang lên Người thanh niên vừa xuất hiện đứng ở giữa vòng vây. Quạt lúc xòe ra, lúc khép lại. Mũi chân nhấc lên loáng loáng khi biến mất, khi xuất hiện. Bốn năm cái bóng ma tăng vỡ tan tành. Chỉ thấy tiếng của người thanh niên vang lên trong đêm như tiếng gọi của tử thần. Chết! Mỗi một chữ chết phát ra thì lại có một tên ma tăng tan tành. Từng đợt hồn phách Cứ như vậy Bị cái quạt kia chém cho tan biến Sau đó bị hút vào trong cây quạt Cho đến khi những đám hồn phách Đã tủ lại thành một mảng lớn Người thanh niên đó Bất ngờ đứng thẳng Phẩy mạnh cây quạt lên trời miệng quát Sơn Hà Luân chuyển Tán hồn Những hồn phách của bọn ma tăng Bị cây quạt đánh cho tan thành Vĩnh viễn không có đường bước vào luân hồi Mặt trăng treo lơ lửng trên cao Xác của đám ma tăng bị chém nằm dài rác khắp làng Dân làng run dậy Thấy mọi thứ bên ngoài đã yên Mới ngó ra Ở trên khoảng sân đầy máu Người thanh niên đứng bất động Mái tóc dài rũ xuống Bàn tay cầm cây quạt Lưỡi thép của nó vẫn còn lập lòe ánh sáng Quyền run run cầm cập Nép chặt vào người mẹ Người đàn bà già nua Bây giờ hình như là Đôi mắt vẫn đang run run Có vẻ như muốn hồi hồn tỉnh lại. Có lẽ chính là vì sợi dây nối từ trên chùa xuống đã bị người thanh niên kia cắt đứt. Cho nên một phần sinh lực của bà ấy đang hồi phục. Lúc này, cô Uyên quay sang nhìn. Ánh mắt của cô chiếu thẳng vào người thanh niên kia. Đôi mắt ấy, đôi mắt giống hệt như đôi mắt trong ký ức. là lỡ, người thanh niên bất chợt lắp bắp một cảnh tượng ập đến. Như nhút chừng tất cả Ngôi làng năm xưa rực cháy trong biển lửa Nhà cửa đổ sập Lửa bén trên mái Cuốn theo cho bụi mù mịt Tiếng người ta gào thét Trong biển lửa đó Có nàng Nàng mặc áo trắng nhốm đầy máu Gương mặt của nàng nhòe nhòe toàn những bụi than Thế nhưng ánh mắt của nàng thì sáng lên Nàng lao đến Chặn ở trước mặt của hắn Lúc đó hắn mới chỉ là một thiếu niên Một thiếu niên chưa đủ sức chống trọi Nàng đẩy hắn vào con ngõ nhỏ Nơi đó có thể thoát ra ngoài cánh đồng Mình Chạy đi Chạy đi mình Không anh Anh không thể bỏ em lại được Anh không thể bỏ em lại được Hắn cố gắng Nắm chặt lấy tay của nàng Thế nhưng nàng quay lại nhìn hắn mà nở một nụ cười yếu ớt Có những con đường Chỉ có một người có thể đi Một người thôi Đi đi mình Đi đi mình Đi đi Ngọn lửa bùng lên Một cây cột cháy đổ sập xuống ngăn cách hai người Cho bội cuốn lên mù mịt Tô Minh chỉ kịp nhìn thấy môi người con gái mấp máy một chữ Rồi biến mất trong biển lửa Uyên Đêm ấy hắn mất đi nàng, mất cả ngôi làng và mất đi cả một phần linh hồn. Hiện thực trở lại. Ánh trăng chiếu xuống. Tiếng gió thổi quá mãnh tranh. Tôi mình đứng đó, bàn tay nắm chặt vào chôi quạt hằn cả vào da thịt. Hắn đang cố nghiến răng để dập tắt cơn đau rồi về. Thế nhưng ký ức đó vẫn cứ đeo bám. Dân làng lục tục kéo ra, họ cúi dạp đầu tạ ơn. Xin, xin, xin đội ơn cậu, xin đội ơn cậu, lời trời ca phù hộ. Thế nhưng tô minh dường như lúc này chẳng nghe thấy gì cả. Hắn đang nhìn chăm chăm vào Uyên. Cô Uyên thấy người đàn ông quá đối lạ lùng. Cảm giác như giữ như là một ác thần xuất hiện vậy. Thế nhưng, thế nhưng tại sao ác thần lại nhìn mình bằng ánh nhìn kia? Uyên Uyên ơi Cô yên ngẩn người Cô không nghe rõ hắn nói gì cả Nhưng nghe trong giọng nói đó chan chứa Tô mình siết chặt cây quạt Cố gắng giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo lại Chỉ là trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn đã lộ ra một tia dạn nứt Tiếng khóc của những người dân làng vẫn còn tỉ tê vang lên. Người ta lục tục kéo ra. Họ không dám lại gần mà chỉ vây quanh. Ai đấy đều đang thật tâm cảm ơn người thanh niên mới xuất hiện. Một ông già run run đi đến. Dạ, xin, xin cậu, xin cậu cứu lấy làng tôi. Xin cậu, chúng tôi sống như súc vật bao nhiêu năm nãy. Có người đàn bà ôm đứa trẻ đã tím tái mếu máu Xin, xin anh đừng bỏ mái chúng tôi Không thì, không thì chúng tôi chết hết Chết ráo Quyết lúc này sau một hồi bằng hoàng cũng đứng dậy Đôi mắt đỏ ngậu lên vì khóc Cô tiến lên một bước Giọng cô nghẹn ngào Xin anh, xin anh hãy cứu lên mọi người Xin anh hãy cứu lên mọi người Thế nhưng Đáp lại chỉ là một câu hỏi Một câu hỏi dường như chẳng ăn nhập gì. Cô tên là gì? Tôi, tôi, tôi là Uyên. Cũng, cũng là Uyên sao? Tô Minh nhìn sâu vào trong mắt của nàng, hắn không nói nữa. Trong lòng của hắn đang dâng lên một cơn sóng. Cô biết gì về ngôi chùa trên đó? Sau một hồi bình tâm lại, Tô Minh hỏi. Ngôi, ngôi chùa đó đã nuốt linh hồn của dân làng suốt cả trăm năm. Mẹ tôi cũng đang bị rút sinh khí từng ngày tôi đã lên tận đó tôi đã thấy lũ mà tăng chúng tôi chúng tôi không con đường nào khác cũng đã có một người khác đến giúp đã lên chùa nhưng nhưng chưa quay lại mà mà đó không phải là con người là, là một linh hồn đó hơn nữa linh hồn đó như con ma điên nó nói rất nhiều Tô Minh vừa nghe đến đây thì biết ngay cái linh hồn nói rất nhiều cái con ma điên đó là con gì Một bà cụ, đến lúc này, mới tiến lên. Bây giờ, bây giờ rồi, rồi xin cậu. Xin cậu, vừa rồi, vừa rồi cậu đã ra tay, đã cứu làng một lần. Thì xin cậu, làm ơn làm phúc, đã cứu khổ thì cứu cho cả nạn. Tô Minh xoay cây quạt gấp lại, ánh trăng soi rõ, những vết máu còn động ở trên lưỡi thép. Trong mắt của hắn, bóng hình của Uyên trong ký ức đang hòa lẫn về Uyên ở trước mặt. Trộn lẫn giữa bi thương và sát khí Hắn quay người bước đi Cô Uyên chạy theo đằng sau Khoan đã Anh định đi đâu Tô Minh quay đầu Ánh mắt nhìn thẳng vào Uyên lạnh băng Dưới anh trăng đỏ như máu Gương mặt của Uyên hiện lên sự tuyệt vọng Anh, anh bỏ chúng tôi thật sao Anh bỏ chúng tôi thật sao Tô Minh không quay lại nữa Bàn chân của hắn vẫn bước đi Thế nhưng giọng nói của hắn vang lên Rất tiết kiệm Chùa Chỉ một câu nói Thế nhưng làm cho Uyên hiểu ra tất cả Nhưng Nhưng nhưng trên đó là hang ổ của chúng Tụi mình không nói nữa Những người già trong làng Cũng tiến lên Ấn Nhân sẽ không sao Ấn Nhân sẽ không sao Bất ngờ Cô Uyên lại gọi Anh sẽ quay lại chứ Anh sẽ quay lại phải không Bóng lưng của người thanh niên khựng lại Không đáp rồi lại bước đi tiếp Khi dừng lại trước tấm biển gỗ, những chữ đen đã khắc sâu. Địa tăng tử, nơi đã từng là thánh địa của thiền tông, bây giờ đã trở thành một ổ quỷ. Người thanh niên bước lên trên từng bậc đá. Áo đen dày đen và ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí, ẩn hiện dưới mái tóc dài. Trên tay cầm một vật trông như là cây quạt với những nét mực hoa văn cổ xưa. Tụi mình cứ thế mà lặng lẽ bước lên. Từ trong bóng tối là 32 ma tăng tràn ra. Cái đầu chọc lóc cùng với những hình xăm trận pháp cổ. Dẫn đầu chính là vị ma tăng chủ trì. Trước đây đã từng là thần tăng một cõi. Sau đó thì hóa tà giết thầy đoạt pháp. Đặn nuốt 81 thai nhi để luyện huyết ngục. Lão xuất hiện. Ánh mắt khinh khỉnh nhìn người thanh niên. Là ai tới vậy? Bước chân tới chùa. Xin hãy buông đi sát khí mở hương phạt chờ. Tô Minh không nói nhiều, chỉ tiến lên. Gió thổi qua vạt áo của hắn bay phần phật. Bất ngờ hắn dơ cây quạt trong tay, lật một góc. Để lộ ra trên cây quạt có dòng chữ Sơn Hà xã tắc đồ. Chỉ thấy miệng của Tô Minh hời hợt. Nhất quạt. Khai thiên. Cây quạt sẻ dọc một đường. Từ trên không trung một khe nứt mở ra. Một tia chớp mở máu dáng thẳng xuống giữa sân chùa. Ba tên ma tăng ở gần đó. Không cả trúng chiêu. Nhưng người run rảy rồi nổ tung thành một cơn mưa máu. Lão trụ trì quát lên một tiếng. Lập lạ lạ. Là thiết là trận Giết Giết nó Đám ba tăng lập tức Làm theo Tụ lại Thành một trận pháp Những trận pháp này Dựa trên cơ sở Gọi là huyết phật Một bóng ảnh khổng lồ Với sáu cánh tay Ba cái đầu Giống lên một tiếng Không gian Ở xung quanh rung lên bẩn bật Tô Minh vẫn đứng đó Xoay quạt lần thứ hai Âm thanh Vẫn cứ hởi hợt Nhị quạt Đoạt Mạnh Gió thổi lên lồng lồng Trên trời mây đen tụ về Xoắn lại tựa như đang bị hút Vào trong cây quạt Mặt đất nứt toát nền đá Tựa như là đang muốn xẻ ra Huyết Phật gào thét Cơ như vậy Tụi Minh lướt đi như cái bóng U linh tránh đòn Cây quạt lại xoáy ngược Lên một tiếng Vang lên những hồi vù vù Chiều thứ ba Tam quạt Chạm thân Một đường chém mạnh mẽ xẹt qua Ánh sáng tím từ trên trời xẹt xuống Hình ảnh huyết Phật kia bị nứt nằm đôi từng mạng cho bụi bay mù mịt Đám ma tăng gạo lên điên loạn Hắn chém cả Hóa thân Hóa thân của huyết Phật Nó là ai Nó là ai Là ai? Cô Minh là người trả lời Gặp thần giết thần Gặp Phật chạm Phật Từ từ cây quạt thứ tư đưa lên Từng cánh quạt lật ra như mở ra một quyển thiên thư vậy Hàng loạt những vong hồn gào thét Thậm chí có thể nhìn thấy Những tướng quân đã chết trận Những binh sĩ từ biết bao nhiêu thời đại Trồm ra Quạt thứ tư tảng quốc Mặt đất trước sân chùa lún sâu Cuốn theo bảy tên ma tăng hoàn toàn bị chôn vùi Lão chủ trì lúc này điên cuồng bắt quyết Hai mắt của lão đã đỏ ngậu lên Là mày ép tao à Mày ép tao à Phệ hồn thất vật trưởng Lão bắt ấn đánh xuống một cái Thế nhưng Tô Minh vẫn không lùi bước Bàn chân bước lên bước thứ năm Đồng thời cánh quạt thứ năm cũng mở ra Quạt thứ năm Hủy Linh Không khí như bị bóp chặt lại Chỉ thấy Lão Chủ Trì bị đánh đến nỗi lùi lại hai bước Linh lực tụ lại xung quanh Từ cái đường quạt thổi tới Làm cho Lão Hồng ra một ngụm máu Tại tại sao Tại sao Tại sao mày, mày, mày lại đến đây quấy phá Mày mày dám phá nơi Linh Thiêng này Mày sẽ bị phạt Mày sẽ bị phạt Tụi Minh lúc này Mới từ từ ngẩn lên Con mẹ mày Lão chủ trì lúc này Quay đầu chạy về giữa chính điện Rồi quỳ xuống Đám ma tăng còn lại cũng cuống cuồng chạy theo Lão dơ hai bàn tay cao lên quá đầu Xin chủ nhân giáng thế Hôm nay Hôm nay ta xin hiến tất cả Xin chủ nhân giáng thế Dứt lời từ dưới nền đất nứt ra Bốc lên mùi tanh hôi đồng nặc tiếng giít trói lọi vang lên, tựa như từ bên dưới đó có muôn vàn hồn phách. Thứ đó từ từ, từ từ trồi lên, thoạt đầu chỉ là một bàn tay, thế nhưng bàn tay ấy không giống bàn tay của người. Nó to lớn, mọc ra thành những khối thịt nhạo nhuét. Tiếp theo đó, những ngón tay vươn dài, ở trên những ngón tay đó không có móng. Mà lại gắn những chuỗi bằng xương Khắc những phủ văn máu Mỗi một lần nó lắc lên Thì những tiếng dì dầm dì dầm Nghe nó na ná như tiếng A-di-đà Phật Thế nhưng chắc chắn Đó không phải là câu tụng niệm của cửa Phật Cái đầu chồi lên 1, hai, ba Nó thực ra là một mảng thịt Được chắp phá từ rất nhiều rất nhiều cái đầu Cả thân hình cao lớn đã nhô lên Như là một cái tháp chuông Nó vừa hiện nguyên hình Tất cả ánh sáng ở trong chùa như tắt ngấm. ánh Trăng mờ mờ chiếu xuống cái thân ảnh ghê tẩm đó. Là một vị Phật tà ác được dựng lên từ những tử thi. Nó được gọi là sinh linh tà nguyện. Đám ma tăng đồng loạt quỳ dạp xuống. Có tên còn nghẹn ngào khóc lóc như được nhìn thấy chủ nhân. Thế nhưng bất ngờ, một cái miệng mọc ở trên vai của sinh linh tà nguyện há ra. Hút phăng luôn cả mấy tên ma tăng vào nhai chóp chép. Các người gọi ta là chủ nhân phải không Đúng rồi Các người đã cung phụng ta cả trăm năm Nhưng các người từ đầu cũng chỉ là vật nuôi để cung phụng ta mà thôi Lại thêm doạt một lần nữa Một đám ma tăng nữa lại bị sinh linh tả nguyện kia cắn nút Lần này đám ma tăng kinh hãi bằng hoàng Không kịp hiểu cả chuyện gì xảy ra Lão trụ trì cũng choáng váng Thế nhưng bất ngờ bị một bàn tay túm chặt Hàng loạt những cái miệng ở trên bàn tay đó Cắn xé lão trụ trì ra thành môn vàn Rồi cấu xé linh hồn của lão Đám ma tăng bây giờ thì bất chấp Đứng lên chạy tán loạn Sinh linh tả nguyện đứng đó sừng sững Ngẩn đầu lên nhìn ánh trăng máu Mắt của nó nhìn đến giữa sân Người thanh niên vẫn đứng đó Không nhúc nhích Thế nhưng sát khí đang tụ lại Như một lưỡi kiếm sắc Mày là gốc rễ của đời này sao Tô Minh cất dọc Sinh linh tàng nguyện cúi xuống Tất cả những cái đầu trên thân thể của nó Đồng loạt hướng thẳng về phía Tô Minh <cười> Còn mày Sẽ là dầu đèn mới Để thắp sáng cho tao trong lúc Sinh Linh Tà Nguyệt vừa mới thoát ra đang tụ lại pháp lực của mình, còn Tô Minh thì cũng đang cố gắng để tụ linh lực. Bảy Lễ cũng biết sức mạnh của Sinh Linh Tà Nguyệt. Không khí đang căng thẳng như vậy thì một âm thanh vang lên. Dàu cái con cu lẳng ấy. Trời ơi, ơi. Cái loại người không răng người ngọ mà không răng ngọ, bày nhà bày nhầy thế này. Thả bố mày ra bố bây ra Ê... Tiếng con quỷ móm Từ bên hậu điện của chùa vang lên Tô Minh vừa nghe thấy câu mày Cái sát khí đang tụ lại Thì tự nhiên khựng lại một cái Tô Minh thở dài Ê... Là nó mà Đúng là nó mà Lập tức sinh linh tả nguyện Quay phát lại nhìn về phía sau Miệng nó lầm bầm Đấy, Là một linh hồn cổ quái à <cười> Vậy là lại thì món ngon Hàng trăm cái miệng trên thân thể của nó Cũng bắt đầu dì dầm Dì dầm một câu thần chú Chỉ thấy Cả một bên trái điện đổ sập xuống Lộ ra cái kén Đang khống chế con quỷ mõm trong trận pháp Sinh linh tà nguyên cứ thế mà vươn mình đứng thẳng, nó hất bật tung toàn bộ một góc chùa đi. Minh đứng giữa cần lốc tà quái do sinh linh tà nguyên thổi ra, mái tóc bay phần phật, bàn tay nắm chặt cây quạt. Sinh linh tà nguyên vươn một cánh tay khổng lồ, trên đó có chằng chịt những cái đầu người miệng há hốc. Cứ thế mà rì rầm rầm, âm thanh đáng sợ vang lên. Âm thanh này truyền vào tai của Tô Minh. Mặc dù là người tu luyện đã lâu, pháp lực cũng không hề tầm thường, nhưng Tô Minh cũng cảm giác đầu óc mình cứ ù cả lên. Bàn tay như là trời sập Đánh thẳng xuống Tô Minh Tô Minh lướt qua cánh tay cầm quạt Mở ra một nửa Một làn gió đen mang theo sát khí bùng lên Thế nhưng chỉ vừa chặn được cánh tay kia Tô Minh đã cảm thấy sức mạnh vô cùng khủng khiếp Tựa như là có hàng ngàn hàng vạn oan hồn đè lên trên mình Để nổi mặt đất dưới chân nứt toát cả ra Trên trán của Tô Minh đã nổi lên gân xanh Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Tụi mình bị lép vé ở bên phía đằng sau tiếng con quỷ móm vẫn cứ cho chỏa vang lên Ơ kìa Anh ơi đại đấm kiểu gì đấy Anh ơi Ok thì không ăn được thì phải né chứ Ô tôi để nó đập như là đập ruồi thế à Anh ơi có làm được không có làm được không Không làm được thì ra cởi trói em vào em làm cho! Ok kìa, anh Minh ơi Anh Minh Tụi mình đang phải nghiến răng nghiến lợi Chống lại cái bàn tay khổng lồ Nghe thấy con mõm nói vậy Ánh mắt giật giật đấu với con tà vật này Đã cảm thấy toát cả mồ hôi Thế mà còn bị lo lại nhại Sinh linh tà nguyện không bật tâm Mà chỉ cười cười Tiếng cười từ hằng trăm cái miệng hợp lại Nghe đến lùng bùng trong tay nó liên tục vung lên những bàn tay Cùng lúc đập xuống ấm ấm Tô Minh xoay quạt mở thêm một cánh Bùng lên sát khí để chặn lại Sinh linh tả nguyện ngựa cổ mà gào thép Tiếng tụng kinh cứ thế Mà tấn công vào linh hồn của Tô Minh Máu huyết trong người của hắn như sôi lên ủng ục Tô Minh gầm lên một tiếng Chống lại sát khí Cùng với sát khí của mình đẩy ngược lại Bàn chân mơ hồ như đang run lên Một bên chân đã khịu xuống Cùng lúc đó, tiếng con quỷ mõm lại bắt đầu lèo nhèo, lèo nhèo. Ok kìa, em bảo anh Minh rồi, đánh kiểu này tốn sức lắm. Anh buồn cười thật, tính ra anh mới chỉ là thằng trẻ danh, trong khi đó nó tồn tại biết bao nhiêu năm tháng rồi. Em bảo này, trong 3.000 đại đạo có nói, nước chảy thì mình xây đập, lửa cháy thì mình cắt nguồn. Anh hiểu chưa, muốn chém thì chém tận gốc. Chắt là phải chắt cả dễ Anh cứ múa mày quay cuồng Cứ như kiểu múa ba lê Mệt người Thôi nhanh lên cởi trói cho em cái Cởi trói cho em đi Tô Minh trong đầu lé lên một ý Nó, nó nói Nó nói Cắt nguồn Bất chật trong đầu của Tô Minh lé lên Nhớ lại những cuộc tranh luận Giữa lão sư phụ cùng với con quỷ mõm Trong những lời nói làm nhảm Của con quỷ mõm Luôn luôn có một đạo lý nào đó ẩn giấu Ánh mắt của Tô Minh bất chật nhìn xuống Như sợi khí đen Từ dưới nền đất nối lên trên Người của con quái vật như mạch máu Là lờ đó Bất ngờ Tô Minh Dơ cây quạt dồn sát khí lại Ánh mắt hiện lên một tia nhìn chết chóc Sinh linh tà nguyện cũng lập tức Nhận ra ý đồ đó của Tô Minh Muốn chặt gốc dễ ta sao Mày còn chưa đủ Thân người của sinh linh tà nguyện Cuộn lại hàng trăm cái đầu Cùng lúc gào khóc Không gian ở đây trao đảo Tượng Phật trong điện đổ dầm rầm Tụi Minh bị trúng đòn học máu Lùi ra một bước con quỷ mõm thì dễ đành đạch chửi lên in ỏi Sinh linh tà nguyện Lúc này Trong khoảnh khắc khựng lại Trước những lời chửi bới của con quỷ mõm Bởi nó nhận ra một điều hàng loạt cái miệng trên người của nó. gì dầm gì dầm đọc ma chú. ấy thế nhưng không thể nào mà át đi được tiếng chửi choa trỏa của con quỷ mõm. Trong khoảnh khắc, nó khựng lại. Tô Minh thừa cơ hội vung cây quạt. Đưa sát khí tụ lại thành lưỡi kiếm khổng lồ. Bổ thẳng xuống nền đất. Chém mạnh một nhát. Một mạch khí đen bị trúng đòn. Cứ thế mà ồ ồ tuôn ra. Thân thể của tà vật. Trong lúc ấy bỗng nhiên run lên cầm cập. Hàng chục cái đầu dít lên Máu đen phun như mưa Dải ra khắp cả sân chùa Thế nhưng như thế là chưa đủ để hạ gục nó Mà dường như đang kích phát Để cho nó điên cuồng hơn Thân thể của sinh linh tà nguyện trồm lên Tiếng cười của nó vang vọng Mày sẽ bị nghiền nát Tao sẽ nghiền nạt mày Bộ dáng của nó đã vươn to Hơn cả gian đại điện Nó cứ thế mà điên cuồng trồm tới Tô Minh siết chặt cây quạt Biết rằng đòn vừa rồi Đã cắt đứt đi một phần Thứ tiếp quỷ lực Của sinh linh tà nguyện Ê Thế nhưng càng làm cho nó điên dại hơn Bản thân nó cũng biết Bây giờ nó càng phải nhanh chóng Giết tên thanh niên này Để còn nối lại được vào mạch Của sát khí cùng với quỷ khí Cô đánh như trở dáng Của sinh linh tả nguyện hất Tô Minh Đập vào bức tường phủ đầy rêu gạch Bức tường vỡ tan tành Khóe miệng của Tô Minh đã trào máu Hắn ngẩn đầu lên ánh mắt lạnh lẽo Bàn tay lau máu Khóe môi nhích lên Trong khoảnh khắc ấy toàn bộ ngôi chùa rung chuyển Cơ hồ là cả ngọn núi Cũng đang rung lên theo Ta có nên bùng hết chiến được ra không Nếu như vậy cho dù có thắng Thì cũng ảnh hưởng đến căn cơ thù luyện bấy lâu Thế nhưng... Nếu như không diệt nó. Ta có chạy được thì tất cả những người ở dưới kia sẽ chết. Từ người lớn đến trẻ con đều chết. Từ đàn ông đến đàn bà đều chết. Bà nàng cũng sẽ chết. Ánh mắt của Tô Minh như xuyên qua không gian nhìn thẳng về phía ngôi làng. Trong căn nhà có một cô gái đang ôm lấy người mẹ. Sau một hồi, Tô Minh quyết định. Từ từ nhắm mắt lại tụng niệm một chàng cổ ngữ Đây không phải là thứ pháp chú bình thường Mà kinh văn này rất cổ xưa Bàn tay rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy vàng đã ngả màu Chữ đã đỏ mờ, nét mực như máu khô Đây là một tờ sớ Trong đầu của tô minh vang lên lời dặn dò của lão sư phụ Tầm lấy Dùng cho nhanh rồi về xong việc của nấu cơm nấu nước nghe chưa Tô Minh cắn ngón tay, nhỏ máu xuống loang loáng, họa lên những ký tự ngoằn nguèo trên tờ sớ. Đồng thời giọng của Tô Minh dì dầm dì dầm. Huế tế khai môn, âm dương tương hội. Quỷ thần nghe lệch. Khai! Không gian vặn vẹo, mặt đất nứt toát ra những vòng xoáy vô hình. Sàn lẫn những tiếng gầm gửi của thú dữ vang lên là tiếng len keng của xích sắt và tiếng gõ trống nặng nề từ nơi sâu thẳm bên dưới vọng lên. Nghe nó cứ thùng, thùng thùng thùng thùng vô cùng đáng sợ. Gió thổi lên mỗi lúc một mạch, ánh trăng lập tức bị che khuất bởi vầng mây đen đặc. Lúc này, mọi thứ trở nên u ám. Chỉ có vòng xoáy trước mặt của Tô Minh Là lập lè như ánh lửa ma chơi Từ trong vòng xoáy đó Những bóng dáng bước ra Đầu tiên là một thân hình cao lớn Còn cao hơn cả cánh cổng tam quan của chùa Trên đầu có sừng trâu Con mắt đỏ rực Hơi thở ra khói đen phì phì Cái này mặc áo giáp dị sét Tay cầm một cây chùy khổng lồ Có đính với xích sắp Mỗi bước đi là mặt đất lại lún xuống Hơi thở của nó Nghe như tiếng bể lò rèn Theo sau đó là một bóng ảnh cao gầy Khuôn mặt dài thượt Răng hô cả ra ngoài Kẻ này con mắt trắng dã vô hồn Trong tay cầm roi xích Trên lưng đeo túi ra người đựng hồn phách Vừa đi roi xích vừa quật xuống đất ầm ấm, ấm Lué lên những tia sáng xanh đáng sợ Không ai khác đây chính là hai sứ giả âm ti Dẫn đoàn quỷ sai lần lượt tràn ra Âm binh mặc giáp Mặt mày mờ ảo Tiếng Trần cứ thế sầm sập ầm ầm. Khí tức từ âm ty bùng lên làm cho Sinh Linh Tảng Uyển cũng khựng lại. Đầu Châu lúc này dừng lại, tiếng nói trầm trầm vang lên: "Là kẻ nào biến sơ gọi?" Ánh mắt của Đầu Châu hướng về phía Tô Minh đang đứng giữa vòng khói đen, trên tay vẫn còn dâng tờ sớ. "Là người quen sao?" Tô Minh chỉ tay vào sinh vật tầm lộm kia. Hôm nay ta có quà cho sứ giả âm tỳ đó. Đầu trâu mặt ngựa nhìn sang Sinh Linh Tảng đồng tử co rút lại. Thế này mà mày bảo là quà? Tô Minh phe phẩy quạt, "Đa nhanh đi, rồi con bại." Hai vị sứ giả nhìn nhau, rồi bất ngờ chỉ tay, quỷ sai đằng sau đồng loạt gào thét. Âm thanh của hàng vạn chiến hồn bùng lên sinh linh tà nguyện lúc này cũng cuồng bảoo nó cười xăng sặc hàng trăm cái đầu cùng há miệng gọi cả quỷ sai âm binh à <cười> quỷ sai âm binh chỉ là nô lệ của địa phủ còn ta đã sắp bước chân vào ngã Phật đi <cười> vào, vào đây cho bụi bay mù mịt đầu chââu cũng nhấcửy sắt mặt ngựa vùng roi xích sông lên Trong khảnh khắc Tô Minh đứng đó Bàn tay cũng đang từ từ tụ lực lại Trận chiến giữa một kẻ bước chân vào ngã Phật Tà ác và đội quân âm phủ dưới sự dẫn đầu của Tô Minh Chính thức bắt đầu Tô Minh ánh mắt lé lên sát khí Lúc này tiếng của đầu châu ồ ồ vang lên nghịch hồn tác loạn Hồng phá vỡ cân bằng âm dương Tôi đang chu diệt Sinh linh tà nguyện cười sẵn sặc Vừa đưa tay gạt phăng nguyên cả một đám âm binh Âm thanh của nó vang lên Át luôn cả tiếng chống trận đùng đùng ở ngoài kia Đầu trâu mặt ngựa cũng cảm giác dưới chân chao đảo Chỉ có duy nhất một thứ âm thanh có thể át lại Được tiếng tụng liệm ma kinh của sinh linh tà nguyện Này Này Íp mẹ cái môi mày vào Lằng nhằng nhức hết cả đầu tao đi giờ thì thả bố mày ra xem nào Này Tiếng gào thét của con quỷ mõm Khiến cho không khí đang căng thẳng bỗng khựng lại Đầu châu cau mày Quay sang Ý, Là vương trá <cười> Thế là lại có thêm quà sao Thế nhưng tổ mình rơ rơ tở sớ Như ý muốn nhắc nhở mục đích chịu gọi đầu trâu mặt ngựa lên đây Đánh đi Quả đó là để ôm khác đó Con quỷ mõm thấy vậy thì nó còn réo to hơn Này Châu bùi lõ ơi <cười> Thôi Ăn thằng đấy trước đi Em vẫn còn đây Cơm không ăn thì gạo còn đó Đi đâu mà vội mà vàng Mà vấp phải đá mà quàng phải dày Hả Anh sợ à Ừ ông quỷ mõm cứ thế mà gào lên cho chó đầu trâu cùng mặt ngựa sau khi một hồi dì dầm thảo luận với nhau thì gật đầu vùng cây chùy sắt bổ thẳng xuống sinh linh tàng nguyện sinh linh tàng nguyện nó cũng vô cùng mạnh mẽ chống lại thậm chí chùy sắt và xích sắt như thế dường như cũng chưa thể làm tổn thương được nó ngay lập tức tụ minh ánh mắt ló lên chiến ý, Cầm cây quạt dơ ngang ngực Từng cánh quạt cứ rung rung Mỗi một lần rung thì sát khí lại tụ lên thành cơn gió Tụi mình đang định lao lên Thì tiếng con quỷ mõm Nó dì dầm ngay bên tai Lần này thì nó nói nhỏ lắm Này Này Lão đạo Lão đạo đại bình tĩnh bình tĩnh Cái thú này nó ăn cả trăm ngàn hồn phách rồi Lão đại có chém nó thì nó cũng mọc lại <cười> Cứ để cho anh châu anh ngửa Đánh vào tâm của nó nha, nha Mình sẽ đánh vào cái cốt lõi Anh châu anh ngựa thì Phá vỡ cái vỏ thôi Lúc đấy mình đỡ vất vả Em bảo lão đại rồi Phải thông minh lên Đầu óc nó phải sáng sủa lên Dạo ôi Tụi mình nghe nó nói thì xứng người lại Sau một hồi suy nghĩ thì cũng phải gật gồ Nói gì thì nói Con quỷ mõm Nó là con quỷ mõm Thế nhưng phía sau nó còn là vương trác. Mà vương trác thì ở bên kia mặt đất rung chuyển. Cả khối thịt như là quả núi hất đầu trâu mặt ngựa lăn lộn. Đầu trâu lúc này đã điên cuồng rồi. Tô Minh nhớ lại vòng xoáy cung cấp oán khí kia vội vàng xòe quạt nhảy lên cao. Từ trên tầng không chỉ nhìn thấy bóng dáng của Tô Minh lấp lué sau ánh trăng. Lúc này mái tóc dài bay lên. Tụi mình dơ cao cây sơn hạ phiến lên bầu trời Tụ lại thiên địa linh khí Mặt đất ở chỗ vòng xoáy Dần dần bị linh khí tụ lại một cách vô hình Sinh linh kia rít lên một tiếng Đang đánh nhau cùng với đầu trâu mặt ngựa Thì giật mình Bởi lẽ nó đã cảm nhận được áp lực của linh khí Nó vùng tay một cái Tô Minh bị bạt ngang Văng đi xa mấy mét thay nhưng vừa vùng dậy Lại tiếp tục tụ linh Bất ngờ Ấn mạnh một cái Chỉ thấy xung quanh nơi oán linh kia đang đứng Sinh linh kia Hoàn toàn bị cắt đứt Bởi dòng tiếp linh khí Cùng với âm khí quỷ khí từ dưới mặt đất Coi như là nó đã bị ngắt nguồn theo đúng như lời con quỷ mọm nói. Tô Minh liền quát lớn, "Mao kết thúc, mong lên." Đầu châu mặt ngựa nhìn ra vấn đề, răng ken két, mặt ngựa lôi từ bên hông ra một tấm lảnh bài đen kịt dơ lên, đầu châu cũng lấy ra một tấm lảnh bài khác, cả hai cùng quát, Thỉnh phán quan!" Giáng thế. Bầu trời đỏ rực, vàng mây xoắn lại tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ trong đó Phát ra tiếng trống tang thùng thùng Sinh linh tả nguyện Rít gạo Không Ta là Phật <cười> Ta là Phật Không ai Không ai có thể làm gì được ta Kể cả Các người có gọi như lại Phật Tổ xuống đây thì cũng không làm gì được ta Bởi vì ta sẽ là tân Phật Ta sẽ là tân Phật <cười> <cười> từ trong vòng xoáy Một bàn tay hư ảo khổng lồ hiện ra lạnh lẽo Ngón tay vươn như là một cây cột Chỉ khép lại một cái là không gian vỡ tan Bàn tay kia từ từ ấn mạnh thẳng xuống khối thịt Chỉ nghe đánh rắc một tiếng Sinh linh tàng nguyện gào thét Từng cái đầu từ từ bị bàn tay ấn nát cùng cánh tay của quạ vùng vẫy như muốn chống cự lại. Thế nhưng gốc rễ thì đã bị đứt, bây giờ chỉ còn lại bản thân nó mà thôi. Hồn phách bị bàn tay kia rút ra, những vệt sáng trắng cứ thế mà tan ra. Tiếng tụng kinh méo mó của nó cũng bị cắt đứt, chỉ còn là tiếng gào thét. Đầu trâu mặt ngựa lúc này đã quỳ một chân, đồng thanh tham kiếm thiên ma. Không có lời đáp Thế nhưng bàn tay kia càng lúc càng siết mạnh Cho đến khi toàn thân sinh linh kia Run lên bẩn bật Rồi nổ tung ra như cái mụn mủ Máu văng khắp nơi Tiếng các linh hồn được giải thoát Khóc lóc Cho đến khi bàn tay kia rút mạnh một cái Thân thể khổng lồ của sinh linh tà nguyện rung lên bẩn bật Âm thanh cuối cùng của nó Vẫn còn vang vọng gào thét Ta Ta là tân Phật Ta, ta Cho đến khi bàn tay siết chặt lại, toàn bộ khối thịt nổ tan tành. Âm thanh tiếp theo vang lên, đó là "Im mẹ mày đi. <cười> Chết rồi thì còn ta ta cái gì?" <cười> Bàn tay kia sau khi tiêu diệt sinh linh tà nguyện Bất ngờ nó khu mạnh trên không trung Toàn bộ những hồn phách Biết bao nhiêu năm tháng bị sinh linh tà nguyện hút vào Được giải thoát Cứ như thế mà tan ra khắp trời tạo thành một kỳ cảnh Những người dân ở dưới làng lúc này ngẩn nhìn lên trên đỉnh núi Chỉ thấy trên đỉnh núi như được thắp sáng bởi hàng vạn Hàng triệu con đom đóm tỏa ra khắp trời thì tất cả tan biến. Chỉ còn lại Tô Minh đứng đó, mái tóc bay phần phật, phật, ánh mắt quét qua bên sân chùa. Ở trong khốn trận, con quỷ mõm cười hô hố. Ôi! Tiên ma thấy mà lại khinh hai ông, ông châu ông ngựa. <cười> anh đi không tới, anh chỉ thò mỗi bàn tay ra thôi, nhưng mà ngầu nhờ, nhờ. <cười> anh thì ba ơi, thế tiện thả em ra B. Thẩm Sam ơi. Ờ. Đi rồi. Đầu Châu mặt ngửa liếc nhìn nhau, khuôn mặt tím bầm lại. Tô Minh thở dài một tiếng. Đầu Châu mặt ngửa lúc này liền hùng hổ tiến vào bên trong đại điện, đi thẳng tới chỗ con quỷ mọm đang bị nhốt. Bất ngờ Minh lướt tới chắn ngay trước mặt, cây quạt giơ lên. Sao? Các vị vẫn muốn đánh tiếp sao? Đầu châu khựng lại, ánh mắt hẳn học. <cười> Hôm nay chúng ta muốn bắt vườn chắc để về cõi âm tòa xử tội. Người tránh giặc. Tụi mình lắc lắc cái đầu, tay dơ tờ sớ. Thôi mà. Hôm nay tôi gọi các vị lên đây. Có sớ, có lệnh Ản hoi. Các vị cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chỉ tiêu cũng đủ. Hay là để ông khác đi. Hả? Xem ra đầu trâu mặt ngựa vẫn còn hùng hổ Tô Minh liền cất tờ sớ đi Bất ngờ xòe cây quạt lên Sát khí bùng lên đến gai người Tôi nói thật với các vị là tôi đánh vẫn còn chưa đủ đâu Nếu như các vị vẫn cứ làm tới Thì thầy tôi cũng đang ở gần đây đấy Thật đấy Vừa nghe đến hai từ thầy tôi Thì cả đầu trâu mặt ngựa dùng mình Thầy tôi là ai? Thầy tôi là lão bạch Là bạch lão quái trong dị giới Cái đám người ở trước mặt thiên ma Mà vẫn còn nhơn nhơn được cơ mà Đầu trâu luống cuống Cuối cùng liền tỉnh bơ Thôi được rồi Dù sao người cũng đã có sớ Mà chúng ta là quan cõi dưới Là làm theo lệnh Cho nên tao tha Không thì đừng có trách Đầu châu chỉ tay vào phía Chỗ con quỷ mõm đang bị nhốt Mày nhớ mặt bố mày đấy Chỉ thấy Đầu châu cùng với đám quỷ sai Lắc mình một cái hóa thành những cơn gió Bay vụt vào trong vòng xoáy để quy hồi Cói âm Bỏ lại đằng sau là tiếng con quỷ mõm cho trỏ Uầy Uầy Hai anh kia đứng lại Đứng lại Ô thế bạn sợ à bạn ấy Bạn sợ à Các bạn là oai làm quan coi âm Chứ tớ đây là thiên binh thiên tướng hạ phàm đấy Vương Trác ở đây này Đến đây mà bắt đây Bạn ơi ờ, Bạn ơi Tụi mình lúc này bước ra ngoài Tụ Linh dơ tay ấn mạnh một cái Cánh cửa đại điện ầm ầm Đổ sập xuống bịt luôn lối vào Chặn bớt âm thanh con quỷ mõm Ờ kìa <cười> Lão Đại Thả em ra bê Ờ, quên em à lão đại ơi Ờ kìa Ok kìa Tô Minh nhìn quanh quang cảnh của chùa Địa tăng tự đổ nát hoang tàn Những sợi oán khí khắp nơi Đã không còn Lập tức từ, từ từ tan đi Lúc này Ở dưới làng hẳn là mọi người Cũng đã dần dần tỉnh lại Và nghĩ đến cô Uyên Trong lòng của Tô Minh trùng xuống Mái chùa cổ Nằm nghiêng nghiêng dưới ánh trăng đêm nay đỏ như máu Nổi bật những đường cong uốn luận Trên nền của ngôi chùa vẫn vương mùi máu tanh nồng Trên cái đầu đao của ngôi chùa Mái chùa cong cong Bóng người đứng đó Toàn thân khoác sắc đen Người ta vẫn gọi hắn là tử thần Người trong huyền môn Khi nhắc đến lão Bạch Thì người ta còn mơ mơ hồ hồ lắm Thế nhưng rất nhiều người biết đến Lão Bạch có hai đệ tử. Trong đó có một tên gọi là tử thần. Kẻ đã từng khiến máu chảy thành sông mà không hề chớp mắt. Đôi tay đã quen nằm giữ linh hồn của kẻ chết còn hơn bất kỳ thứ gì. Từ từ run run đưa lên. Hắn nhìn vào trong đôi bàn tay đó. Rồi bất ngờ gương mặt của hắn mờ mờ ảo ảo. Đôi mắt của hắn không còn vẻ lạnh lẽo nữa Trong mắt ấy hiện lên một hình ảnh Mà mỗi khi hình ảnh đó hiện về Trái tim của hắn lại nhói lên Tô Minh lầm bầm Quyên Quyên ơi ta đã từng có một ước hẹn. Ước hẹn đó cũng không phải là lời thề sống chết. Chỉ là sự im lặng nhìn vô tận nhìn về xa xăm. Chắc chắn là chúng ta sẽ có một ước hẹn. Nếu như có cơ hội, nếu như có đại pháp lực để quay ngược lại quá khứ, hắn sẽ tìm về đấng trước mặt nàng. Không phải là tự thân, cũng chẳng phải là Tô Minh pháp lực cao cường bây giờ thì đơn giản, là Minh. Một kẻ đã mang đầy vết thương với thân thể tàn tạ mà nói với nàng rằng: "Hắn mệt mỏi lắm." Dưới trần vẫn là nhân sinh vội vã. Hắn vẫn đứng đó, từ trên mái chùa cong cong nhìn xuyên qua núi non trùng điệp mà hướng thẳng về ngôi làng ở phía dưới kia. Người ta đã bắt đầu đốt đèn đuốc lên, có rất nhiều người Đã đi ra bên ngoài hò hét vui sướng Bởi vì Cái tin toàn bộ yêu ma quỷ quái Trên ngôi chùa này đã bị tiêu diệt Lan về tận dưới làng Tụi mình cứ thế đứng lặng rất lâu Rất lâu Đầu óc của hắn cứ miên man Xen kẽ giữa hiện thực và quá khứ Cho đến khi Lão Đại ơi Lão Đại Thả em ra mấy Thả em ra mấy Bốn tiếng đồng hồ rồi Sắp sửa Sắp sửa mặt trời lên rồi Thả em ra mấy Âm thanh đó kéo tô Minh trở về với thực tại Hắn nhíu mày Nhảy xuống Bước tới đại điện xòe quạt Chỉ nghe đánh bùng một cái Đại điện bị luồng pháp lực của Tô Minh săn phẳng Cuối cùng để lộ ra con quỷ mõm Đang nằm cu đơ ở đó như là con ba ba bị lật ngửa Ê <cười> Em chào lão đại Em nằm đây từ đêm qua <cười> Tô Minh khép cây quạt lại Cút Con quỷ mõm nhìn ánh mắt của Tô Minh lạnh lùng Thì lập tức chuẩn thẳng Nhưng nó vẫn cứ làm nhảm về chiết lý Đấy Người ta bảo của cho không bằng cách đem cho Cứu người ta rồi lại còn chửi người ta Như thế là không nằm trong cái đại đạo nào cả Không có đại đạo nào của móm đại ca Mà lại dạy cái thứ nó thiếu văn hóa như thế cả Mày nói cái gì đấy À không Em đi trước nha à, Em đi trước nha Chỉ thấy con mõm bay ù đi Nhưng hình như âm thanh của nó vẫn còn lao nháo nói cái gì đó Chùa địa tăng Tạng bây giờ chỉ còn là đống kẹt vụn Người dân an khê bấy giờ mới kéo nhau ra Họ đứng túm tụm nhìn về phía ngôi chùa Như là người ta nhìn vào vết thương vừa mới được khâu lại Có những người thở phào nhẹ nhõm Có người thì hòa khóc Có người quỳ xuống đất mà vái lệ Cô Yên đứng ở đó gương mặt mệt mỏi Hai mắt cô đỏ hoe Khi ánh mắt của cô chạm vào người thanh niên Đang lặng lẽ đi trên con đường mòn Quay trở lại Thì trái tim của cô đập nhanh hơn một nhịp Tụi mình đứng đó Nhìn chăm chăm người con gái Trong khoảnh khắc cả hai người đứng đối diện nhau Không ai nói gì cả Cô Yên nắm chặt lấy vạt áo Cô không nói Không hỏi mà chỉ gật đầu Cái gật đầu như lời cảm ơn cũng như là lời chào Còn Tô Minh Suốt cả đêm qua đứng ở trên núi Hắn đã suy nghĩ rất nhiều và có biết bao nhiêu điều muốn nói Thế mà bây giờ cũng chỉ lại đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ Ánh mắt của họ đã gặp nhau trong biển máu trong bão tố Và bây giờ họ yên lặng nhìn nhau thế thôi Tô Minh rời làng trong im lặng Không ai đưa tiễn Chỉ có bóng dáng của hắn cô độc lẫn trong màn sương sớm Đi đến cuối con dốc thì hắn dừng lại quay đầu Nhìn thấy cô Uyên vẫn đứng ở bên hàng rào lặng lẽ mà nhìn theo hắn Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài và bước chân quay đi Em... em còn chưa biết tên anh... Cho đến khi tụi mình đi khuất, dần dần nhịp sống cũng đã trở lại với ngôi làng An Khê theo ánh mặt trời đang mọc lên sau ngọn núi. Trẻ con lại bắt đầu nô đùa khúc khích chạy trên đường làng, khói bếp dần dần lan tỏa. Cô Yên ngẩng lên nhìn, chỉ thấy ánh mặt trời đẹp lắm. Từ khi còn bé xíu cho đến bây giờ, cô mới thấy... Mặt trời lại đẹp đến như vậy Được đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ Nó lại tuyệt vời đến như vậy Trong gió núi thổi lồng lồng Uyên mơ hồ còn nghe có tiếng thở dài Tiếng thở nhẹ như khói Như sương vậy Lão Đại Em thề đấy Em thề không phải là em ham ăn mà, mà mà bị dính bẫy đâu Chỉ là chỉ là cái bẫy nó ham em Em đi lạc vào đấy Rõ ràng là em đi lạc Em nói thật mà Con mõm lúc này đang ngồi run cầm cập Đưa tay gãi đầu gãi tay Còn Tô Minh thì giọng lạnh lùng Mấy mồm ngày tao bè cổ mày bây giờ đấy Con mõm nó làm phép Cái đầu của nó rụt lại vào thân người Cái cổ của nó biến mất Trông y như con rùa Nó lẩm bẩm Ba nghìn đại đạo Dạy rằng là không được đối xử phủ, phủ, vũ phú như thế Khuôn mặt thì cứ hầm hầm Lông mày dãn ra xem nào Em bảo lão đại này Cái con bé Uyên đấy Trông khá phết Thế mà lão đại không thèm mà Em biết mà Lão Đại nhìn con bé đó đến hai lần. Là hơn một lần rồi đấy. Thật mà. Con mõm khửng lại, nheo nheo mắt, nhìn tô minh. Hay là... Hay là... Hay là cái gì? Con mõm tự nhiên che miệng cười khí khí. <cười> hay là Lão Đại. Lão Đại không thích con bé Uyên, thì Lão Đại đàn ông phải không? Gái dâng lên tận mồm mà không thèm thì hỏng rồi. Hỏng rồi. Này, quả thực là trong 3000 đại đạo mênh mông nhưng chưa có cái đại đạo mà đấy đâu nhá. Không có cái đại đạo nào mà mà người ta bảo là là chỉ có đàn ông mới đem lại, đem lại hạnh phúc cho, cho nhau đâu nhá. Thật đấy. <cười> Trong lúc đó, vang lên những tiếng đồng đùng nguyên cả mảng rừng trúc bị san phẳng, còn mỏ âm rú lên một tiếng Ê, Lão Bạch, Lão Bạch ơi, tụi Minh lại phá rừng trúc rồi, tụi Minh lại phá rừng trúc rồi Sau đó, nó ầm ầm chạy mất Không biết qua bao nhiêu lâu, cũng chẳng rõ là ai lan truyền ra nhưng làng An Khê không còn tách biệt như trước đây nữa Tin tức chùa địa tăng tạng bị diệt trong một đêm đã vượt ra khỏi lũy tre Và lan ra khắp nơi Thậm chí trong giới huyền môn người ta cũng đã cử người đến đây Để hòng tiêu diệt hết toàn bộ những tà nghiệt Người ta cũng không hiểu thế lực nào có thể làm được điều đó Một ngôi chùa tồn tại mọc dễ ở đây Thế mà không có một thế lực nào của huyền môn biết đến mà giải quyết Để mà cứu bách ra chăm họ Thế nhưng sau chuyện này Người trong huyền môn biết đến một thế lực mới Một thực thể cổ xưa với cái tên là bản nguyên chết chóc Là một mảnh hồn từng bị âm tuy truy cùng diệt tận Người ta bắt đầu bàn bạc nhau Về rất nhiều vấn đề Chắc chắn là từ đây sẽ nhiều cơn sóng gió khác Trên đỉnh núi phủ mây sứ nghệ Có một nữ đạo nhân đang đứng trong gió lạnh Mở ra một phong thư được gửi tới Bằng một cách cực kỳ kỳ quái Mà chỉ những người trong huyền môn biết Trong phòng thư đó Có ghi hai chữ duy nhất Đã lộ Người đàn bà này không nói gì Mà xiết tay lại Tờ giấy từ từ từ, từ tan thành bụi Ánh mắt của bà ta lạnh như băng Cùng lúc đó Ở trong một tu viện treo leo trên vách đá Có mấy người trẻ tuổi Đứng nép sau cột Họ không nghe được những gì Nhưng họ thấy bàn tay của thầy họ run lên cầm cập Rồi siết chặt lại Tựa như là vị thầy của họ vừa quyết định một điều gì đó kinh thiên động địa Ở tận trong rừng U Minh mù mịt Giữa đất Cà Mau Một lão pháp sư mù ngồi ở trong rừng đước Tay lần một chuỗi xương Xung quanh là một đám học trò trẻ con đầu búi tó im thiên thiết Lão cười cười, <cười> Xem ra là não nhiệt đấy <cười> khắp từ bát bỏ Nam tin tức lan nhanh như ngọn lửa bén và cỏ khô chỉ trong một thời gian ngắn tất cả những người trong huyền môn những gia tộc huyền môn những dòng họ bí truyền những nơi tu luyện sâu kín thậm chí có cả những kẻ tu luyện những tà giáo những giáo phái ẩn trong cuộc sống đô thị cũng đều nghe đến tin Cảm giác yên bình Kéo dài đến mức ngột ngạt Nay tựa như đã chuẩn bị bùng lên Trong đêm hôm ấy Những mảnh lưới đã từ từ được răng ra Báo hiệu một mùa săn tàn nhẫn Và đẫm máu chuẩn bị bắt đầu Khi các thực thể cổ xưa đang từ từ Từ từ Mở ra Có lẽ sẽ có rất nhiều điều vận chuyển mới Chỉ có điều lúc này Này Ê con Ngồi xuống đây ta bảo À, trong lúc Lão Bạch bắt tao với mày ngồi ở bên thác này Để đợi Mạc Đại Ca ta kể cho mày biết Đợt vừa rồi Tao gặp cả một thực thể từ cổ xưa lắm Nhưng mà thằng ôn con đó so tuổi thì còn lâu với bằng được tao Chỉ có điều Tao chẳng qua dạo này Già rồi Cho nên là Tao không va chạm thôi Mày có biết không Trong 3.000 đại đạo người ta nói rằng á Là mình phải từ bi hỷ xã Mà Không phải là từ bi Giống như là của mấy ông nhà Phật đâu nhá Mày có biết từ bi là gì không Tử bi là Hết chuyện Quá không ạ Còn này nó không chỉ là Là là là Nó không chỉ là Là là là Nó làm nhức đầu các nhân vật ở Trong chuyện đâu Mà Nó làm cả tôi cũng cảm thấy nhức đầu với nó không ạ Nó làm đến tôi cũng phải Cảm thấy nhức hết cả đầu Nó nói làm nhà làm nhà mà Thế nhưng có một cái điều là Đúng các bạn có nhận không Trong những cái giờ phút Gọi là mấu chốt Thì tất cả những cái điều Con mõm nói nếu như để ý kỹ Nó đều có ẩn chứa một cái gì đó Một cái huyền cơ nào đó à, Đó là ý đồ của tác giả Sắp tới có lẽ là Những cái phần tiếp theo nó sẽ kịch liệt hơn rất là nhiều Có lẽ đây là một cái điểm báo của tác giả Về những cái phần tiếp theo Nó sẽ kịch liệt hơn rất là nhiều Thế giới như kiểu map nó đã bắt đầu mở ra Nó bắt đầu mở ra rồi à, Bản đầu bắt đầu mở ra Sẽ bước sang những cái thế rộng lớn hơn Các bạn đã thấy Các thế lực huyền môn đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn <cười> Đúng không? khi mà những cái, cái cái cái cái cái thực thể tà quái nó càng lúc nó càng mạnh mẽ và dữ dội thì các cái cái cái thế lực trong giới huyền môn cũng mở rộng hơn rất là nhiều, bắt đầu là chuyển sang map mới. Map mới thì chắc chắn là sẽ là những cái trận đánh nó sẽ ở cái mức độ quy mô hơn rất là nhiều. Đấy, còn tiếp theo cụ thể như thế nào thì tôi không biết. Nên nhưng mà Lúc có một bạn comment là thiên ma ghê mức nào Thì anh trả lời với bạn rằng là Thiên ma ghê thì cũng chỉ như lão bạch thôi Tại vì nếu như bạn nào mà theo dõi những phần trước Thì có nhớ là lão bạch đã đối đầu với thiên ma Mà thiên ma lúc đấy còn phải nẻ lão bạch vài phần Còn ghê đến mức độ như nào Thì thú thực là Anh biết <cười> Các bạn phải hỏi Hỏi tác giả. Và anh cũng đang hy vọng rằng là ở phần sau những cái map nó sẽ mở ra với những cái điều nó thú vị hơn nữa. À, tất cả thì chúng ta chờ đợi tác giả thôi. À, ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. À, bây giờ thì xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon có những giấc mơ đẹp.